Địch cận ruột nói, theo ta được biết, ngươi hiện tại kiếm tiền hẳn là cũng đủ ngươi hoa cả đời. Ngươi này hành tuy rằng tới tiền mau, nhưng là đồng dạng cũng rất nguy hiểm, vì cái gì ngươi không cầm ngươi hiện tại kiếm tiền, an an phận phận sinh hoạt. Địch cận ruột nghe nói này một hàng có rất nhiều cấm kỵ, mặc dù không nói những cái đó cấm kỵ, nàng bang nhân, tự nhiên sẽ ngăn trở một ít người lộ, sẽ có kẻ thù, lúc này đây nàng đại nạn không chết, kia lần sau, hạ lần sau đâu. khương tô sâu kín mà nói ta kiếm nhiều hoa cũng nhiều lại nói có ai sẽ ngại chính mình tiền nhiều sao hơn nữa ngươi cũng không biết ta có thể sống bao lâu a nàng cả đời là nhân loại bình thường tưởng tượng không đến chiều dài kiếm lại nhiều tiền cũng không có khả năng đủ nàng hoa cả đời hơn nữa này thế đạo hay thay đổi nàng tồn lại nhiều tiền nói không chừng có một ngày liền tất cả hóa thành hư ảo, cho nên nàng kiếm được tiền luôn là tận hưởng lạc thú trước mắt sống đủ lâu Khương Tô liền tham phá một đạo lý, tiền thứ này, chỉ có hoa đi ra ngoài mới là chính mình. Ngươi không sợ sao địch cận duật hỏi. Chết sao? Khương Tô nói, chết là trên thế giới này ta nhất không sợ đồ vật. Ta chỉ sợ đau. Không tồn tại trên người nàng đồ vật nàng như thế nào sinh ra sợ hãi. Cho nên nàng sẽ không bởi vì lo lắng cho mình thân phận bại lộ liền thật cẩn thận sống tạm, chỉ cần bất tử, tùy nàng như thế nào lan lộn. Những cái đó muốn hại nàng sát nàng người, cuối cùng đều đấu không lại nàng. Nàng liền tính là ngao cũng có thể đem những người đó ngao chết. Chỉ cần bất tử, liền không có gì đáng sợ. Đương nhiên, đau vẫn là rất đáng sợ. Nàng thân kiều thịt nộn, chịu không nổi một chút tội. Nàng tính toán chi ly, trả thù tâm trọng, cho nên năm đó cái kêu bởi vì muốn được đến nàng trưởng sinh bất lao bí mật, đem nàng bắt lại ngược đãi nàng. Làm nàng bị rất nhiều tội luyện đan sư mặc dù cuối cùng đã yêu nàng, thậm chí nguyện ý vì nàng từ bỏ trường sinh bất lao suốt đời theo đuổi, nàng vẫn là vô pháp tha thứ hắn, ở được đến cơ hội sau, không chút do dự giết chết hắn. Nàng còn nhớ mang máng cái kia luyện đan sư ở trước khi chết như vậy không dám tin tưởng ánh mắt. Nàng sẽ không tha thứ bất luận cái gì thương tổn nàng người. Mặc dù cuối cùng hắn yêu nàng, không có làm hắn hồn phi phách tán. Đã là nàng đối hắn cuối cùng một chút thương hại Địch cận ruột nhìn Khương Tô Nàng không biết nghĩ tới cái gì Ánh mắt đống nhiên trở nên dị thường lạnh băng Địch cận ruột đánh gãy Khương Tô Cho nên ngươi vẫn là sẽ tiếp tục làm này một hàng Khương Tô phục hồi tinh thần lại Sắc mặt hơi hoán Nghe rõ địch cận ruột nói sau gật gật đầu Đây là tự nhiên Địch cận ruột nhàn nhạt hỏi Ta đây nơi này có cọc sinh ý Ngươi tiếp không tiếp Khương Tô vẻ mặt khó xử nhìn hắn Lại phải nhớ trướng. Thân huynh đệ minh tính sổ, nàng có thể cấp địch cận giật mua 20 vạn đồng hồ đôi mắt đều không ngáy mắt. Nhưng là làm buôn bán, chính là muốn việc nào ra việc đó, không thu tiền, nàng liền nhất không nổi kính. Địch cận giật nói, ta trước cùng ngươi nói một chút này cọc sinh ý sau đó ngươi khai cái giới, nếu ta ra khởi, chúng ta bàn lại. Khương Tô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hào đi. Nàng liền sợ địch cận ruột cùng nàng đánh cảm tình bài. lại làm nàng miễn phí làm việc. Địch cận duật nói, ta muốn cho ngươi cha một người sinh tử. Yêu cầu nhiều ít. Khương Tô nhìn địch cận duật, nội tâm thập phần dày vò. Nàng lấy tiền đều không có cố định tiêu chuẩn, chủ yếu là quyết định bởi với lúc ấy nàng có bao nhiêu nghèo, còn có chính là đối phương có bao nhiêu phú. Nếu là triệu vân xuyên, nàng khả năng sẽ thu cái 10 vạn. Rốt cuộc triệu vân xuyên có tiền thực, nghe nói hắn một bức họa là có thể bán mấy trăm vạn. càng đừng nói triệu ra ra đại nghiệp đại nhưng là địch cận duật còn thiếu nàng 95 mươi vạn đâu nhìn cũng không giống như là có tiền còn bộ dáng nàng do dự trong chốc lát nhìn địch cận duật trần trờ nói nam tam một vạn không chờ địch cận duật tỏ thái độ nàng liền chính mình trước lại hàng một lần giới 5.000, thấp nhất giới dưng một chút nàng hỏi 5.000 ngươi luôn có đi địch cận duật cười ta cho ngươi một vạn Ngươi yêu cầu cái gì? Ta chuẩn bị. Khương Tô thở phào, tên cùng với sinh ra thời đại ngày, nếu có thể chính xác đến thời gian sinh ra vậy càng tốt. Còn có ta cái dương. Địch cận ruột hỏi, nếu ta còn tưởng cha nàng hiện tại ở địa phương nào đâu? Khương Tô nói, kia chính là mặt khác sinh ý. Địch cận ruột gật đầu, ngươi cứ việc ra giá. Hai vạn. Thành giao. Nói thỏa giá cả, Khương Tô lập tức nhẹ nhàng thở ra. kế tiếp chính là địch cận duật sự không chậm trễ thời gian hắn trực tiếp lái xe đi lão tôn bên kia lấy khương tô cái dương lao tôn hỏi hỏi khương tô hiện trạng địch cận duật chỉ nói hết thể đều hảo lao tôn liền đem khương tô cái dương chuẩn bị tốt địch cận duật phải đi thời điểm lão tôn gọi lại hắn khương tô nàng tính tình không tốt có thể làm thời điểm ngươi liền nhiều nhường nàng điểm địch cận duật nói nàng thực hảo lao tôn sửng sốt một chút Sau đó cười cười nói, kia khá tốt, kia Khương Tô liền thác ngươi nhiều chiếu cố. Địch cận ruột gật gật đầu, ngài yên tâm. Chính mình bảo trọng. Địch cận ruột cáo tử sau liền đi rồi. Về đến nhà sau đem Khương Tô cái dương còn có Trương Văn Liên sinh ra thời đại ngày đều cùng nhau giao cho Khương Tô. Trương Văn Liên thời gian sinh ra cụ thể thời gian nàng mụ mụ đã không rõ ràng lắm, chỉ biết là ở buổi tối sinh ra. Khương Tô lập tức khởi công. nàng tác pháp thời điểm cũng không kiên kỵ có người ở đây. Địch cận duật chỉ thấy nàng đem trương văn liên tên, thời gian sinh ra chuyển biến thành sinh thần bát tự dùng chu sa viết ở một trương hoàng phù mặt trái, lại từ trong dương lấy ra hai mặt bàn tay lớn nhỏ gương, chính là ven đường hai nguyên trong tiệm bán cái loại này tợ lặt tiệp viên khung tiểu gương, mặt trái còn có một tầng tợ lặt tiệp giấy, mặt trên ấn phi thường lao thổ hơn 20 năm trước minh tinh hòa báo, vẫn là bóng chồng. Nàng dùng chu sa ở hai mặt gương kính trên mặt cắt viết một chữ. Phân biệt là, sinh, chết. Đỏ đậm chu sa, lộ ra một tia huyết tinh. Kính mặt chiều thượng phóng, cắt chí một bên. Khương Tô lại lấy ra phía trước hắn gặp qua tiểu đỉnh đặt ở hai mặt gương chính giữa. Lấy ra một chi hương, bật lửa, cắm vào tiểu đỉnh. Khương Tô đâu vào đấy làm này hết thảy. Địch cận giật một bên bằng quan, cũng không nhiều lời nói, làm nàng thập phần vừa lòng. Nàng ghét nhất ở nàng làm việc thời điểm bên cạnh có người díu dít hỏi cái không ngừng. Cuối cùng, Khương Tô cầm lấy kia trương viết trương văn liên tên cùng sinh thần bát tự hoàng phù tùy tay vung lên bậc lửa về sau vòng quanh kia hương xoay ba vòng, đem không tiêu xong hoàng phù ném vào kia tiểu đỉnh. Sau đó liền bắt đầu quan sát. Hương thượng đằng yên không gió bày hai hạ, sau đó lại thẳng tắp hướng lên trên phiêu. Khương Tô nhíu như mày, không đúng a Địch cận ruật lúc này mới mở miệng. Như thế nào? Khương Tố hỏi, ngươi xác định người này tên cùng sinh thần bát tự cũng chưa sai. Địch cận duật lập tức nói, ta lại đi xác nhận một chút. Địch cận duật đi ra ngoài ban công gọi điện thoại, qua đại khái 5 phút mới trở về, Trương Văn Liên ở thượng sơ trung thời điểm sửa đổi một lần tên, bởi vì nàng đi đoán mệnh, thầy bói nói nàng thiếu một thiếu thủy, liền cho nàng sửa lại cái thủy sinh thực vật tự. Ở sơ trung trước kia, nàng kêu Trương Văn Tú, Hắn đem đồng sự tìm Trương Văn Liên mẫu thân xác minh qua sau phát lại đây tin tức cấp Khương Tô nhìn thoáng qua, xác nhận Trương Văn Tú là nào ba chữ. Cái này thầy bói hơn phân nửa là cái kẻ lừa đảo. Khương Tô hừ thanh nói, Trương Văn Liên nếu thật muốn nói thiếu cái gì, kia cũng là thiếu kim. Địa phủ quy củ cùng nhân gian không giống nhau. Nhân gian là xem thân phận chứng. Địa phủ sổ sinh tử thượng, lại là người vừa sinh ra liền có tên. Không nói nhiều. Khương Tô chỉ có thể đem phía trước lưu trình lại đi một lần. Đem viết trương văn liên trước kia tên cùng sinh thần bát tự hoàng phù ném vào tiểu đỉnh. Lúc này, kia hương thượng đằng khởi yên không gió bảy hai hạ sau, lão đảo lắc lư, như là bị một cổ vô hình lực lượng lôi kéo dường như, hướng một bên chật qua đi. Địch cận ruột ánh mắt rừng ở yên thổi qua đi kia một bên trên gương. Kính trên mặt dùng chu sa viết một cái đỏ đậm tự. Khương Tô thanh âm có chút lánh khốc, đã chết. Đọc 3 cốt khương tô. Đệ 48 chương Kính trên mặt tự là, chết. Tuy rằng không phải tại dự kiến ở ngoài, nhưng địch cận duật vẫn là nhữ một chút mày Trương Văn Liên mất tích đã vượt qua một tuần. Báo án người báo án thời gian cũng đã qua bốn ngày, lại không có tra được bất luận cái gì Trương Văn Liên rời đi Bắc Thành dấu vết. Nàng giống như là ở Bắc Thành trống rông bức hơi. Hiện tại sẽ là kết quả này, địch cận duật cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. đang ở lúc này chỉ nghe được khương tô bỗng nhiên kinh dị một tiếng địch cận duật nhìn về phía kia khối chết kính cũng hơi kinh hãi kia phiêu hướng chết kính xương khói cũng không có như vậy tan đi mà là khinh phiêu phiêu dừng ở kính trên mặt chậm rãi xoay quanh này cảnh tượng quá mức kỳ dị hơn nữa khương tô vừa rồi kia có chút kinh ngạc phản ứng địch cận duật đoán này cũng không phải cái gì bình thường hiện tượng nàng là người nào khương tô đột nhiên quay đầu hỏi hắn nàng mất tích Hơn nữa mất tích thực kỳ quặc chúng ta hiện tại đang ở điều tra vụ án này. Địch cận ruột hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Nàng oán khí thực trọng. Khương Tô giải thích nói, nói như vậy, người nếu là tự nhiên tử vong hoặc là ngoài ý muốn bỏ mình, đều sẽ không sinh ra oán khí, nhưng nếu người này chết oan uổng, hoặc là bị người dùng tàn nhẫn thủ đoạn hại chết, kia người này sau khi chết sẽ ngưng tụ ra rất lớn oán khí, nếu người này sinh thời tính cách dịu ngoan. Kia này cổ hoán khí cũng sẽ không làm ác, sẽ dần dần tiêu tán, trở thành kia một phương một bộ phận. Nếu chết người nhiều, hoán khí trọng, kia này một mảnh địa phương dần già liền sẽ trở thành một mảnh ác thổ. Nhưng nếu người này sinh thời hung hãn, cuối cùng vô cùng có khả năng hóa thành lệ quỷ làm ác. Khương Tô hiếp hiếp mắt, dựa vào này cổ hoán khí, hiện tại muốn tìm được nàng, liền phải thiếu phí rất nhiều công phu. Không có chậm trễ thời gian. Khương Tô lại lấy ra một mặt gương, lúc này này khối gương liền không phải bình thường hai nguyên cửa hàng giá rẻ tiểu gương, mà là một khối bàn tay đại, nặng ở đồng thau khí gương đồng. Gương đồng mặt trái đồng thau khí thượng điêu khắc phức tạp đồ án, chậm nhìn qua như là nào đó động vật, nhưng là nếu nhìn kỹ, lại sẽ cảm thấy là nào đó cổ xưa tự thể. Khương Tô đem này tiểu gương đồng đặt ở trên mặt bàn, sau đó đôi tay kết ấn, hai căn ngón trỏ kề sắt ở bên nhau thẳng dựng đi ra ngoài. Chỉ hướng kia mặt chết kính, nàng ngón tay hướng phương hướng chậm dai chuyển rời đến kia khối tiểu gương đồng thượng, mà kia xoay quanh ở chiếc kính thượng oán khí như là bị một cổ vô hình lực lượng lôi kéo. Theo khương tâu ngón tay di động phương hướng biến thành một sợi thật dài tế yên chậm dai hướng tới kia mặt gương đồng thượng di động, mà kia tiếp xúc. Đến gương đồng oan khí, cư nhiên như là xuyên thấu gương, lại như là bị gương cắt nuốt, trước sau đại khái chỉ có không đến một phút thời gian. Chiếc kính thượng oán khí liền tất cả đều chuyển rời đến gương đồng thượng, bị gương đồng cắn nuốt không còn một mảnh. Khương Tô Tử trong dương lấy ra một cái tiểu bình xứ, dùng ngón trỏ cắm vào bình khẩu rảo một vòng, sau đó lấy ra tới, ngón tay thượng bọc lên một tầng sền sệt đỏ tươi chất lỏng, thoạt nhìn như là huyết, nàng cầm lấy kêu mặt gương đồng, sau đó ở gương đồng thượng vẽ một đạo phụ, đem oán khí phong ở bên trong, cho ta giấy. Khương Tô kiểu kia căn mặt trên còn có tàn lưu vết máu ngón trỏ. Địch cận ruột từ khăn giấy hộp chịu một chương giấy, sau đó không nhẹ không nặng bắt lấy Khương Tô thủ đoạn, dùng khăn giấy bao lấy nàng ngón trỏ, tinh tế trả lao sạch sẽ. Khương Tô sửng sốt một chút, dương mắt xem hắn, địch cận ruột lại chỉ là cúi đầu sát tay nàng chỉ, nàng lại cúi đầu xem hắn tay, nàng mới chú ý tới địch cận ruột ngượng tay đặc biệt đẹp, nàng rất ít thấy nam nhân trưởng như vậy đẹp tay, ngón tay rất dài. Đầu ngón tay là tiêm, móng tay đều là phi thường đẹp hình dạng, sinh một chút cũng không ngu ngốc vụng. mu bàn tay thượng có thể nhìn đến hắn làn da hạ hơi hơi lộ ra tới gân mạch, khớp xương rõ ràng, gầy trường lại rất có lực lượng, nàng mơ hồ Cảm thấy như vậy một đôi tay tựa hồ ở những người khác trên người thấy quá. Địch cận ruột đem khương tâu ngón tay lau khô về sau tự nhiên bung ra cổ tay của nàng, kia bánh nhuận mềm mại xúc cảm còn tàn lưu ở lòng bàn tay. Cổ tay của nàng liền tinh tế một cái, hắn một vòng nắm chặt còn có rất nhiều trống không, nhìn như là chỉ có xương cốt, xúc cảm hảo không đến chỗ nào đi, nhưng là sờ lên mới biết được dị thường mềm mại, giống nàng làm nũng thời điểm, thanh âm cũng kéo dài mềm mại. Cũng không biết nàng xương cốt có bao nhiêu tế, như là nhẹ nhàng gặp lại là có thể bẻ gãy. Hắn đem khăn giấy trảo thành một đoàn, muốn phá hư cái loại này xúc cảm, giơ tay tùy tay ném vào thùng rác. Sau đó mới dương mắt xem nàng, ngự khí cũng không khác thường, kế tiếp muốn chuẩn bị cái gì. Khương Tô cũng phục hồi tinh thần lại. Vốn dĩ muốn nàng bên người vật phẩm, hiện tại có nàng ván khí, vài thứ kia liền đều không cần. Người kia khối tiểu gương, có cái gì đặc biệt sao? Địch cận ruột đột nhiên hỏi. Khương Tô tiểu đắc ý nâng nâng cầm nói, đây chính là thiên kim khó mua bảo bối. Này khối gương theo nàng hơn một ngàn năm. Là nàng từ một cái thiên sư trong tay thắng trở về, cụ thể niên đại nàng không có khảo cứu, nhưng là hảo thuyết cũng có cái tiểu mấy ngàn năm. Bị nàng ném vô số lần, lại bị nàng vô số lần tìm trở về. Không nói nó thần kỳ chỗ, chỉ nói nó bản thân lịch sử giá trị, phóng tới trên thị trường đi, cũng có thể tùy tùy tiện tiện bán cái mấy ngàn vạn thượng trăm triệu. Đây là duy nhất còn ở Khương Tô trong tay bà bối. Khương Tô này đôi tay có được quá vô số kỳ chân dị bảo, nhưng là hiện tại còn lưu tại bên người nàng, cũng liền này một khối tiểu gương. Địch cận ruột nhìn nàng kiêu ngạo nâng lên cằm, trong ánh mắt bay nhanh hiện lên một tia ôn nhu ý cười, dây lắt lướt qua, hắn cũng không truy vấn kia khối gương, mà là trở lại chính để, khi nào có thể tra nàng vị trí. Khương Tô chảo quá địch cận ruột tay, nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian, 8 giờ 38 phút, Sau đó đi ra ban công nhìn thoáng qua bầu trời nửa vòng tròn ánh trăng, ngón tay bấm đốt ngón tay vài cái, xoay người đối địch cận ruột nói, chờ một chút, hiện tại thời gian này còn chưa đủ âm Sau đó trở lại phòng khách, đem đồ vật đều ném vào dương nhỏ. Động tác phi thường tùy ý, lao tôn mã chỉnh chỉnh tề tề đồ vật bị khương tô tùy ý bày biện siêu siêu vẹo vẻo chồng chất ở bên nhau. Địch cận ruột ở một bên xem như mày, hắn ngồi xuống xuống, hỏi. Để ý ta chạm vào mấy thứ này sao? Khương Tô nghi hoặc nhìn hắn. Quá rối loạn. Địch cận ruột nói, sau đó duỗi tay đem Khương Tô tùy tiện loạn ném vào đi đồ vật đều chỉnh chỉnh tề tề nhất nhất bày biện hảo. Khương Tô sinh hoạt thói quen là thật sự thật không tốt. Rời giường về sau chăn là cái dạng gì chính là cái dạng gì. Địch cận ruột ngẫu nhiên đi ngang qua phòng ngủ chính cửa, nếu không đóng cửa nói, đều có thể nhìn đến trên giường ngẫu nhiên trình bánh quay treo trạng. Ngẫu nhiên trình đoàn chạm chăn, hoàn toàn tưởng tượng không đến Khương Tô buổi tối ngủ rốt cuộc lạ như thế nào ngủ, mới có thể đem chăn ngủ thành cái kia bộ dáng. Khương Tô liền ngồi xổm nơi đó nhìn địch cận duật sửa sang lại, tự đáy lòng khích lệ nói, địch thúc thúc, ngươi tay thật là đẹp mắt. Bạch, gầy, trường, mà có lực lượng, hoạt động lên thời điểm càng có một loại dị thường mỹ cảm. Địch cận ruột theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình tay, cũng không cảm thấy có chỗ nào đẹp. Sau đó ánh mắt chuyển qua Khương Tô trên tay, cảm thấy tay nàng mới là thật sự đẹp, ngón tay thật dài, nhỏ dài tinh tế, bạch bạch nộn nộn, mềm mại kéo dài, làm người rất muốn nắm ở trong tay xoa bóp có phải hay không chân thật xúc cảm cùng trong tưởng tượng giống nhau mềm. Địch cận ruột đột nhiên đừng khai ánh mắt. Khương Tô kinh ngạc nói, địch thúc thúc, người lô thai như thế nào như vậy hồng. Địch cận ruột trên mặt bất động thanh sắc, đem cái dương che lại lên, nước ra. khương tô. Cho tới hôm nay nhất âm canh giờ còn có vài tiếng đồng hồ. Khương Tô mở ra tivi cầm điều khiển từ xa điều đài. Ta đi trước tắm rửa. Địch cận ruột nói. Khương Tô gật gật đầu, đôi mắt không rời đi tivi lấy kỳ chính mình cũng không sẽ nhìn lén quyết tâm. Phòng tắm chuyển đến xôn xao tiếng nước. Khương Tô nội tâm có chút ngao ngoe dục dịch, nhưng là nghĩ đến địch cận ruột cảm giác quá nhạy bén, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Địch cận ruột tắm rửa xong ra tới. Ngồi ở đơn người trên sofa sắt tóc, đôi mắt nhìn TV, hắn gần nhất ở Khương Tô mưa dầm thấm đất hạ, tựa hồ có điểm có thể xem hiểu này đó game show cười điểm. Khương Tô vừa lúc lệch qua bên này nằm nghiêng, đôi mắt không được hướng địch cận ruật trên người phiêu, địch cận ruật mới vừa tắm rửa xong trên người tựa hồ còn mang theo bước hơi nhiệt khí, hiện tại thời tiết tuy rằng còn không xem như có thể xuyên ngắn tay trình độ, nhưng là địch cận ruật lại chỉ ăn mặc một kiện áo thun ngắn tay màu trắng. Hắn sát tóc thời điểm cánh tay nâng lên, hơi hơi phồng lên lại không khoa trường cơ bắp đường cong làm Khương Tô có chút miệng khô lưới khô. Nàng có điểm miên man bất định, ngâm lại nàng đều cấm dục đã lâu. Nàng càng thích khống chế nam nhân linh hồn mà phi thân thể. Cùng nữ nhân tử cổ trí kim đều đối dáng người có cực cao yêu cầu bất đồng, nam nhân tử cổ trí kim liền không có mấy cái đối chính mình dáng người có quá cao yêu cầu. liền tính là dáng người thích hợp nam nhân. Trên người thịt cũng là mềm mại kéo dài, lỏng lẻo. Có tác quá mức theo đuổi thị giác hiệu quả, đem chính mình làm cho cùng cục đá thành tinh giống nhau. Nhưng là địch cận duật thân thể lại vừa vặn tốt, hảo đến làm nàng nhịn không được muốn chủ động nhào lên đi. Nếu là thay đổi nam nhân khác, nàng hiện tại nhào lên đi tám chín phần 10 là có thể thành này chuyện tốt. Nhưng nơi đó ngồi chính là địch cận duật Nhìn một cái người tên này khởi, cận duật cấm rủ. giống như hắn trời sinh chính là cái lục căn thanh tịnh bùn Bồ Tát. Nàng nếu là hiện tại cầm giữ không được nhào lên đi, địch cận ruật tám chín phần 10 sẽ đem nàng từ lầu 12 ném xuống đi. Thật là hảo không tiếc đối. Vì rời đi lực chú ý, khương tô gian nan mà đem ánh mắt từ địch cận ruật trên người rời đi, nỗ lực đem lực chú ý phóng tới trong TV game show đi lên, kết quả vừa thấy, tức khắc vui vẻ, này kỳ khách quý cư nhiên, có lê thuật. lê thuật từ trước đến nay không thích tham gia loại này bên ngoài chân nhân tú ngại mệt ngại nhàm chán khương tô phỏng đoán hắn khẳng định là coi trọng nữ minh tinh nào vì sáng tạo cơ hội mới tiếp tiết mục này khương tô lực chú ý lập tức rời đi địch cận duật cùng âm thầm nhẹ nhàng thở ra khương tô không có thể nhìn thấy nàng vừa rồi lửa nóng ánh mắt đều đem địch cận duật lỗ thai cấp xem đỏ kia nói rất có lực gáp bách tầm mắt vừa truyền khai địch cận duật tức khắc trong lòng hơi hơi buông lỏng Ánh mắt lại không tự chủ được từ ti vi thượng chuyển rời đến Khương Tô trên người. Khương Tô không hình không trạng nằm nghiêng ở nơi đó, trên người an mặc hắn mua kia kiện màu trắng váy ngủ, váy ngủ chiều dài là đến càng chân, hiện tại lại cuốn khúc ở nàng đầu gối phương, lộ ra giao điệp ở bên nhau hai điều bạch hoảng người mắt tinh tế vánh nhuận càng chân, nàng chân đại khái chỉ có thể xuyên 35 mã giày, nho nhỏ, bạch bạch lộn lộn Địch cận ruột trong lòng đột nhiên dùng mình, đột nhiên đừng khai ánh mắt. trong lòng như là bị cái gì trước một chút năng lợi hại vẫn luôn lan tràn đến trên mặt mười một giờ hai phút phân khương Tâu ngáp một cái đem TV đóng từ trên sofa đứng dậy rũ cái đại đại lười eo nói đến thời gian địch cận duật đứng dậy đem nàng cái dương để ra lại đây nhìn không lớn cái dương nhắc tới tới lại thập phần trầm trọng nhắc tới trên ban công đi khương tô nói địch cận duật liền xách theo cái dương tới rồi ban công Khương Tô ngồi xổm xuống, đem cái dương mở ra, lấy ra một sấp nhỏ hoàng phù ngậm ở trong miệng, tiếp tục tìm kiếm mặt khác đồ vật. Nhảy ra giống nhau liền thuận tay hướng lên trên đưa cho địch cận duật, địch cận duật tiếp đặt ở ban công vòng bảo hộ thượng bày biện hảo. Khương Tô đứng lên nhìn thoáng qua đồ vật trên cơ bàn tề, có thể khởi công. Nắm lên địch cận duật tay nhìn thoáng qua biểu. 11 giờ 26 phút phân, Khương Tô lại đánh cái đại đại ngáp. Trong ánh mắt hai mắt đấm lệ mùng lùng, nháy mắt, nước mắt liền chảy xuống ra tới, Khương Tô trong tay còn bắt lấy địch cận ruột tay đâu, hắn lúc này đã mặc vào áo khoác, Khương Tô nhân thể nắm lên hắn tay nhỏ cánh tay, đem mặt chôn đi lên cọ cọ, đem ngáp đánh ra tới nước mắt cấp cọ tới rồi hắn ống tay áo thượng. Mệt nhọc! Địch cận ruột hỏi. Hôm nay một ngày cũng chưa ngủ. Khương Tô nói cảm giác sau lưng đột nhiên phát ngứa, nàng trở tay cảo phía sau lưng, nhưng mà nàng tay đoàn điểm. Ngày thường khuyết thiếu rèn luyện, với không tới ngứa địa phương, trực tiếp đem đưa lưng về phía địch cận ruột, mềm như bông làm lũng, địch thúc thúc, ta bồi ngứa, với không tới, ngươi cho ta cào cào. Địch cận ruột cương một chút, không núp đích. Khương Tô ngứa đến lợi hại, thúc dụ, nhanh lên nha. Địch cận ruột cứng đờ nâng lên tay, ở nàng phía sau lưng lung tung quét quét. Khương Tô thanh âm mềm như bông, liền sinh khí đều mang theo điểm làm lũng ý vị, không phải, ngươi cào nha. Sờ cái gì? Bên trái điểm. Lại đi xuống điểm. Trở lên tới điểm. Hảo. Ngươi dùng sức một chút nha. Địch cận ruột trên mặt có chút nóng lên. Khương Tô không chú ý. Trên lưng không ngứa nàng liền trực tiếp đi đến lan can bên cạnh bắt đầu chuẩn bị tác pháp. Tiểu gương đồng kính mặt chiều hạ phóng. Trước bậc lửa tam chi hương hợp thành một cổ cắm vào tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh cố định hương đồ vật là Khương Tô làm lao tôn từ chùa miếu ngọ tới hương cho. ép tới phi thường thật, theo lý thuyết cắm vào đi muốn hao chút lực, Khương Tô lại cùng cắm đậu hủ giống nhau không chút nào cố sức liền cắm vào đi. Nàng lấy ra tam chân phụ, hoành chết ở bên nhau, kẹp nơi tay chỉ gian, ở không trung huy một chút, hỏa từ phụ thượng đằng khởi. Khương Tô đem kính mặt chiều hạ tiểu gương đồng lật qua tới, kính mặt chiều thượng, nàng cầm phu ở mặt trên xoay ba vòng, nhìn kia mặt gương đồng, trong miệng lẩm bẩm. Nàng nghiệm đến cực nhanh, thanh âm lại tiểu. Địch cận ruột ngưng thần nghe xong trong chốc lát, cái gì đều nghe không rõ ràng lắm. Dần dần mà, kia gương đồng kính trên mặt bị Khương Tô họa đi lên phủ thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ làm nhạt. Vết máu hoàn toàn biến mất giây tiếp theo, kia cổ hoán khí từ trong gương vọt mạnh ra tới, quấn lấy kia hương thượng xương khói xông thẳng mà thượng. Khương Tô không núp nhích. Sau một lúc lâu, kia hoán khí lại quay lại tới, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đoàn, ngừng ở Khương Tô trước mặt. Kia trong đó thế nhưng như là có một đôi mắt ở không tiếng động nhìn chăm chú nàng. Khương Tô cũng phảng phất đang nhìn nó, môi đỏ khẽ mở, đi thôi. Kia toán khí lần thứ hai biến hóa trạng thái, biến thành một sợi xương mù dày đặc, cuốn lên kia hương xương khói, đi lên trên đi. Khương Tô nhắm mắt lại, linh thức đuổi theo. Khương Tô không nghĩ tới cư nhiên như vậy xa, mà hôm nay buổi tối phong lại đại, nàng ước chừng ở trên ban công thổi hơn một giờ gió lạnh. Linh thức trở lại thân thể thời điểm, Khương Tô đều đông cứng, run run rẩy rẩy hướng trong phòng đi, hạ quyết tâm lần sau nếu là lại tìm người, nhất định phải trước mặt vào một thân đại áo đông. Tay đều đã không cảm giác, xoa thời điểm có loại lại ma lại đau lại ngứa cảm giác, mặt cũng đông lạnh đã tê dần, miệng đều trương không khai, Khương Tô trực tiếp hướng đi theo nàng đi vào tới không hề phòng bị địch cận giật trong lòng ngực một phát, tay từ hắn rộng mở áo khoác thăm đi vào. Đặt ở hắn chỉ cách một tầng vải dệt tấm áp dễ chịu sau trên eo, thân thể cũng rắn hắn, địch cận ruột cùng nàng ở bên ngoài thổi đồng dạng lâu gió lạnh, trên người lại như cũ phi thường ấm áp, khương tô ôm hắn. Giống như là ôm một cái đại lò sưởi, thoải mái tưởng thở dài, không khỏi nghĩ đến nếu mùa đông ôm địch cận ruột ngủ, phòng trừng liền máy sưởi đều không cần khai. Địch cận ruột theo bản năng muốn đem nàng đẩy ra. Nhưng mà một túi đầu nhìn đến Khương Tô rán ở ngực hắn bị đông lạnh đến phát thanh khuôn mặt nhỏ, hắn tay ngâng lên tới lại bông, một lát sau, yên lặng mà bắt lấy áo khoác hai bên, nhẹ nhàng mà đem nàng toàn bộ bọc tiến vào. Khương Tô cư nhiên liền như vậy đứng ngủ rồi. Địch cận ruột kêu nàng hai tiếng, nàng không kiên nhẫn dùng mặt ở hắn ngực cọ cọ, lẩm bẩm một tiếng, vây. Địch cận ruột tâm lập tức mềm, ánh mắt là chính hắn đều không có nhận thấy được ôn nu, ôm nàng trong chốc lát. Rối tay nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng cái hót, sau đó thật cẩn thận cong lưng một tay bảo vệ nàng gối, một tay ngâng nàng chân cong, nhẹ nhàng mà đem nàng chặn ngang bế lên, cảm giác nàng khinh phiêu phiêu không nửa điểm trọng lượng, cũng không biết ăn đổ vật đều đi đâu vậy. Đem Khương Tô thật cẩn thận đặt ở trên giường, sau đó kéo qua bị Khương Tô hoàn toàn đá đến mặt khác một bên chăn, cho nàng đắp lên. Khương Tô nghiêng đi thân mình dùng mặt dán gối đầu thoải mái cọ cọ, nặng nghề mà đã ngủ. Địch cận duật đứng ở mép giường xuất thần nhìn một hồi lâu, đồng nhiên ý thức được cái gì, khe như mày, tay chân nhẹ nhàng lui đi ra ngoài, đi đến ban công đem đồ vật tất cả đều thu thập hảo, chỉnh chỉnh tề tề cất vào trong giường. Khương Tâu ngày hôm qua thật sự là mệt. Ngày hôm sau địch cận duật kêu nàng rời giường, nàng đôi mắt đều không mở ra được, phiên cái thân tiếp tục ngủ. Địch cận duật thấy nàng thật sự khởi không tới, liền đi trước trong cục một chuyến, sau đó lại trở về. Khương Tô một giấc ngủ đến 9 giờ rưỡi, địch cận ruột mua bữa sáng đều lạnh. Hắn lại mặt khác cấp Khương Tô mua mấy phần. Khương Tô đói thật sự, ăn ngấu nghiến không rảnh lo ăn tướng. Địch cận ruột cảm thấy chính mình đại khái cũng là đêm qua thổi gió lạnh thổi, cư nhiên cảm thấy Khương Tô ăn ngấu nghiến bộ dáng một chút đều không khó coi, thậm chí cảm thấy có điểm đáng yêu. Khương Tô cuối cùng một hơi rót tiếp theo ly táo đỏ sữa đậu nành, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, thoải mái thở dài. nàng nhưng thật ra không quên chính sự cũng cảm thấy địch cận duật còn tính có lương tâm nàng tối hôm qua thượng liền như vậy ngủ rồi hắn cũng không đem nàng riêu lên hỏi đáp án đương nhiên nếu địch cận duật lúc ấy đem nàng đánh thức tìm nàng muốn đáp án nàng khả năng sẽ vẽ bùa nguyền rủa hắn khương tô đánh cái no cách chậm gì gì uống đệ tam ly sữa đậu nành nói cho ta bản đồ cái gì phạm vi địch cận duật hỏi quốc nội Địch cận ruột dùng di động điều ra một chương cả nước bản đồ, tịnh chỉ hướng Bắc Thành nơi vị trí nhắc nhở Khương Tô. Khương Tô nhìn trong chốc lát, ngón tay nhẹ nhàng dừng ở ly Bắc Thành rất xa một cái khắc tỉnh, thành phố núi. Địch cận ruột mày nhíu lại. Nếu từ Bắc Thành muốn đi thành phố núi, vô luận là phi cơ, cao thiết, xe lửa, xe buýt, xe tư gia, đều sẽ lưu lại dấu vết. Nhưng là này đó giao thông bọn họ đều đã tra qua, cũng không có trương văn liên mua phiếu ký lục. Cũng không có ở sân bay, ga tàu cao tốc, ga tàu hỏa, bến xe chở mà video theo dõi phát hiện Trương Văn liền tung tích. Kia nàng lại như thế nào bị người mang ra bất thành. Không có ở nhà chậm trễ quá nhiều thời gian, cùng Khương Tô nói lời cảm tạ lúc sau, liền tiến đến trong cục. Ở lái xe thời điểm, địch cận ruột đống nhiên chú ý tới ven đường có người dối tay cản xe taxi, hắn đông nhiên linh quang chợt lóe. Ngày hôm qua trạng vạng 5 giờ rưỡi, Bắc thành khai hướng thành phố núi một chiếc xe buýt chính chạy ở trên đường. Ở đi ngang qua nội thành ngoại một nhà bán lẻ tiểu cửa hàng khi, nguyên bản hẳn là vẫn luôn chạy ra khỏi thành xe buýt rửa ven đường ngừng lại. Ở tiểu điếm chờ người đi đường lập tức xách theo chính mình bao lớn bao nhỏ vây quanh đi lên. Loại này hiện tượng là ngành sản xuất nội một cái bất thành văn tiềm quy tắc. Có rất nhiều ly nhà ga xa lữ khách lười đến đi nhà ga nội mua phiếu, đi nhà ga lên xe. ở mùa hế hàng thời điểm bởi vì trên xe có rất nhiều chỗ trống bọn họ liền sẽ đi một ít cùng xe buýt tài xế có quan hệ ven đường tiểu điểm chờ không cần đi trạm mua phiếu cũng không cần đi trạm ngồi xe trực tiếp ở chỗ này lên xe phiếu tiền là trực tiếp cấp xe buýt tài xế cùng cùng xe viên thương đương là kiếm tiền trước kia mùa thịnh vượng thời điểm liền tính trên xe vị trí đã ngồi đầy người nhưng bọn hắn còn sẽ ở lối đi nhỏ chuẩn bị ghế nhỏ Thêm nhét vào tới hành khách liền ngồi ở lối đi nhỏ ghế nhỏ mặt trên. Gần 2 năm chảo nghiêm, phạt đến trọng. Bọn họ cũng không dám ở mùa thịnh vượng làm, chỉ ở mùa hế hàng vị trí có bao nhiêu thời điểm lén bán phiếu. Xe dừng lại, bên trong cùng xe viên lập tức từ trên xe xuống dưới đem phía dưới hành lý xương mở ra. Không mang đại kiện hành lý hành khách đều phía sau tiếp trước tế lên xe tìm vị trí. Cùng xe viên mở ra hành lý xương, những người khác đều phóng hảo hành lý. Sau đó liền nhìn đến một cái trang điểm thực thời thượng tuổi trẻ nam nhân kéo một cái lớn nhất hào màu đen dương hành lý có chút cố hết sức hướng bên này đã đi tới. Cùng xe viên vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người lấy như vậy đại dương hành lý, ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào lấy cái như vậy đại dương hành lý, trang nhiều ít đồ vật nga. kia cái dương phòng trừng thực trầm, tuổi trẻ nam nhân phi thường cố hết sức nhắc tới cái dương, tưởng đem nó bỏ vào hành lý xương, nàng hảo tâm tưởng đi lên hỗ trợ. Mới vừa tới gần, đã bị nam nhân ngăn lại, không cần hỗ trợ, ta chính mình tới. hắn ngự khí không tốt, sắc mặt cũng có chút tâm trầm. Cùng xe viên cũng có chút buồn bực, chính mình hảo tâm đi lên hỗ trợ, không cần giúp còn chưa tính, còn loại này hướng ngữ khí, tức khắc cũng tức giận. Chờ hắn phóng hảo dương hành lý, liền dùng lực đem hành lý xương môn áp xuống tới dùng sức đóng lại. Đọc bà cốt khương tô. Đệ 49 chương. Giữa trưa 12 giờ. Bến xe nhân viên công tác lầu hai nhà ăn chỉ có ba mươi mấy danh công nhân viên trước ở ăn cơm. Chu Phương Phương đang ở vùi đầu ăn cơm, đột nhiên phía sau lưng bị người trụ một chút. Nàng một quay đầu, lại hướng lên trên xem, sửng sốt một chút. Chu Phương Phương. Người tới kêu tên nàng. Thanh âm dễ nghe cực kỳ, nghe quán giọng trọ trẻ các loại mang theo khẩu âm tiếng phổ thông. Nàng hình như là lần đầu tiên ở trong hiện thực nghe được như vậy tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Mới biết được nguyên lai tiếng phổ thông lại nói tiếp như vậy dễ nghe, thế cho nên chính mình cái này vẫn luôn bị nàng ghét bỏ lao thổ tên đều trở nên ôn nhu lên. Chu Phương Phương năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp không tìm được công tác, ở nhà đại ba tháng, trong nhà liền an bài nàng tạm thời ở ba ba ở đơn vị đương một cái cùng xe viên. Có chuyện gì sao? Nàng có chút ngượng ngùng chuyển khai ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh bến xe nhân viên công tác. lúc này toàn bộ nhà ăn người đều hướng bên này nhìn lại đây thật sự là vừa mới bị bến xe nhân viên công tác dẫn tới nam nhân quá mức đáng chú ý còn có công nhân viên chức ở nhỏ giọng nghị luận có phải hay không diễn phim truyền hình diễn viên nam nhân lại giơ lên một chương giấy chứng nhận cảnh sát có chuyện yêu cầu ngươi phối hợp điều tra người này đúng là địch cận giật chu phương phương nhìn thoáng qua hắn lấy ra tới chứng kiện một chút sửng sốt bình thường dân chúng Ngày thường nào có đối mặt cảnh sát cơ hội, theo bản năng liền cảm thấy khẩn trương. Chu Phương Vương khẩn trương hỏi, cái, chuyện gì a? Địch cận ruột đem ảnh chụp đưa qua. Gặp qua người này sao? Chu Phương Phương nhìn thoáng qua, tức khắc trong lòng lộp bột một chút, này không phải ngày hôm qua buổi chiều cái kia kéo cái rất lớn dương hành lý nam nhân sao? Địch cận ruột nhìn đến nàng khe biến thần sắc cũng đã đã biết đáp án. Hắn quay đầu đối công tác nhân viên nói, cảm ơn hỗ trợ. Ngươi đi vội đi. Sau đó ngồi ở Chu phương phương đối diện, nói, không quan trọng. Ngươi ăn cơm trước, cơm nước xong chúng ta lại nói. Chu phương phương nơi nào còn ăn hạ, không nói trong lòng có việc. Chính là như vậy cái đại soái ca ở nàng đối diện nhìn chằm chằm nàng. Nàng cũng ngượng ngùng lại ăn, miên cương ăn hai khẩu, liền buông chiếc đũa, ta ăn no. Địch cận ruột liền nói, hảo, kia thỉnh ngươi đem ngươi biết đến người này tình huống cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Chu Phương Phương trước tạm dừng một chút, sau đó mới nói, ngày hôm qua 5 giờ rưỡi đi. Địch cận duật nghe thấy cái này thời gian đôi mắt hơi hơi mị một chút, nhưng cũng không có đánh gãy Chu Phương Phương. Chu Phương Phương nói, chính là hắn ngồi ta xe đi thành phố núi, chính là một cái bình thường hành khách, mặt khác ta cũng không rõ ràng lắm. Địch cận duật hỏi, trên người hắn có cái gì kỳ quái địa phương sao? Kỳ quái địa phương. Chu Phương Phương hồi tưởng trong chốc lát. Không có gì kỳ quái địa phương nàng vốn dĩ tưởng nói nam nhân lớn lên tương đối soái, nhưng là địch cận giật ngồi ở nàng trước mặt, lập tức liền đem nam nhân kia so tới rồi buồn đi, nghị nghị mới nói, chính là trang điểm tương đối phong cách Tây Thời Thượng. Đúng rồi, hắn kéo một cái đặc biệt đại dương hành lý, ta lần đầu tiên nhìn đến như vậy đại dương hành lý, giống như thực trọng, hắn dọn lên xe thời điểm ta muốn đi hỗ trợ hắn đều không chuẩn ta chạm vào hắn cái dương. Hình như là có cái gì quý trọng vật phẩm giống nhau nàng nói tới đây, đột nhiên tự mình suy đoán đến cái gì, người này có phải hay không trộm đồ vật. Địch cận duật không có trả lời nàng vấn đề, chú ý điểm ở nam nhân kia kéo đại cái dương mặt trên, ngươi nói hắn kéo đến đại cái dương, có bao nhiêu đại. Ta đã thấy cái loại này 28 tức, đã rất lớn, hắn kéo cái kia so 28 tức còn đại. Chu Phương Phương tận lực nói kỹ càng tỉ mỉ, cái dương là màu đen. Là ngạnh sắc cái loại này. Lúc này địch cận duật một câu, khiến cho Chu Phương Phương sởn tóc gáy lên. Nếu kia chỉ cái dương muốn chứa ngươi, có thể chứa được sao? Chu Phương Phương thân cao 1m6 nhị, không phải thực gầy, tương đối cân sướng, 105 cân. Bị địch cận duật nói vừa nhắc nhở, nàng nghĩ đến một cái thực đáng sợ ý niệm. Kia chỉ cái dương như vậy đại, lại như vậy trọng. Bên trong chính là thứ gì? Chu Phương Phương nhìn địch cận duật liếc mắt một cái. Sau đó nói, nếu ta là quân nói, hẳn là có thể. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, lúc ấy liền cảm thấy nam nhân kia cho người ta một loại thực gâm trầm cảm giác. Hắn là ở thành phố núi nơi nào hạ xe? Địch cận giật hỏi. Chu Phương Phương cẩn thận hồi ức một chút, sau đó nói, là thành phố núi thiệp đưa ra thị trường, có một cái chúng ta sẽ nửa đường ngừng địa phương, hắn liền ở bên kia hạ xe. Thành phố núi thiệp đưa ra thị trường. Thành phố núi rất nhiều địa phương đều giữ lại xứng âm hôn dân tục. Xứng âm hôn lại gọi là minh hôn. Ở thành phố núi, nếu có chưa lập gia đình nam tử bất hạnh qua đời, bị cho rằng sẽ ảnh hưởng hậu thế hương thịnh, vì thế cha mẹ sẽ tìm xứng âm hôn âm môi, chết thay đi nhi tử chọn lựa một vị bát tử tương hợp nữ thi cùng với hợp táng ở bên nhau, phù hộ hậu thế phồn vinh hương thịnh. Mà này âm hôn, tuy nói là người chết cùng người chết hôn lễ, Nhưng là tổ chức nghi thức lại không thể so người sống muốn thiếu, tiêu phí thậm chí so người sống kết hôn còn muốn ngừng cao. Cho nên rất nhiều gia cảnh bình thường nhân gia đều làm không dậy nổi âm hôn. Ở thành phố núi, làm âm hôn nhân gia cũng thường thường là nhà có tiền. thị như thiệp đưa ra thị trường thương trấn chu gia Chu gia xem như thương chấn phi thường nổi danh kẻ có tiền, trong nhà công ty ở thành phố núi cũng bài thượng hào, ngày thường cấp trấn trên tu kiểu lót đường cũng pha đắc nhân tâm. Gần nhất Chu Gia ra, ra điểm sự. Chu Gia mới vừa mãn 20 tiểu nhi tử Chu Hưng, tuần trước cùng bằng hữu cùng đi bá thượng Du Vịnh, không cẩn thận chết đuối. Bởi vì tuổi còn nhỏ, còn không có kết hôn. Dựa theo thương chấn tập tục, hắn là muốn xứng lâm hôn. Hùng chi Chu Gia gia đại nghiệp đại, vì hậu thế, càng muốn đem trận này hỷ sự làm náo nhiệt. Bởi vì thành phố núi giữ lại cái này dân tục. Thành phố núi liền tự nhiên diễn sinh ra hạng nhất đặc biệt chức nghiệp. gọi là âm môi âm môi chủ yếu phụ trách cấp tìm xứng âm hôn nữ thi đồng thời chủ trì âm hôn nghi thức mà âm môi chủ trì một hồi âm hôn được đến tiền so bình thường bà mối được đến tiền muốn nhiều thượng gấp 10 lần trở lên thành phố núi trọng nam khinh nữ chi phong từ cổ trí kim ở quốc nội đều là tương đối nghiêm trọng khu vực dẫn tới nam tính cùng nữ tính tỷ lệ nghiêm trọng thất hành người sống hảo tịm người chết lại không hảo tịm năm gần đây trừ bỏ nông thôn Thành thị đều đã bắt đầu lưu hành hỏa táng, đã chết về sau hướng hỏa táng chàng một đưa trực tiếp thành cho cốt. Hơn nữa ra thành phố núi, như là loại này xứng âm hôn tập tụ, địa phương khác nếu không chính là không có loại này tập tụ, nếu không chính là đã sớm đã đi này bã. Trên cơ bản ở thành phố núi bên ngoài địa phương đã mai danh nhận tích, cho nên muốn tìm được thích hợp nữ thi, thật đúng là không dễ dàng. Cũng bởi vậy, tuổi trẻ qua đời nữ tính thi thể ở thành phố núi trở thành một loại thương phẩm. không chỉ có ít giá rõ ràng hơn nữa thị trường nhu cầu tràn đầy chỉ cần có tiền kiếm liền có người dám bí quá hóa liều bởi vậy liền nảy sinh ra trộm thi ích lợi liên chu gia tiểu nhi tử đã chết muốn tìm một cái cùng hắn tuổi tắc không sai biệt lắm nữa thi tới xứng âm hôn nhưng là ở thành phố núi gần nhất mặc kệ là nhiễm bệnh chết vẫn là ngoại ý muốn chết nữ hải nhi đều không có hơn nữa chu gia yêu cầu còn rất cao yêu cầu thi thể không có tổn hại Diện mạo thanh tú. Nhưng là đồng dạng, chu gia cấp giới cũng cao. Chỉ cần có thích hợp, có thể cấp thông ra 100 vạn xính lễ. Âm môi cũng có thể có 50 vạn vất vả phí. Địa phương không ít trọng nam khinh nữ không đem nữ nhi đương người xem người đều ở trong lòng âm u muốn là chính mình có thể được này 100 vạn thật tốt. Mắt thấy chu gia tiểu nhi tử thi thể ở nhà tang lễ tủ đông đều nằm mau 4 ngày. Rốt cuộc. Bản địa một cái phi thường nổi danh em môi tiếp được Chu Gia sinh ý. Cũng cùng Chu Gia hứa hẹn, bảo đảm trong vòng ba ngày, là có thể làm Chu Gia tiểu nhi tử xuống mồ vì an. Nay không, ba ngày còn không có quá đâu, hôm nay sáng sớm, Chu Gia ở trấn trên phòng ở rốt cuộc truyền gia nhạc buồn. Đây cũng là thành phố núi xứng âm hôn truyền thống, buổi sáng làm tăng sự, buổi tối làm hỷ sự. Chu Gia có tiền, tăng sự tự nhiên làm phi thường Long trọng. Thỉnh Tam Chi Mai táng giàn nhạc diễn tấu sáo và trống, tăng tịch bảy một trăm nhiều bàn. Linh đường thiết lập tại Chu Gia Đại Viện Đại Đường, bên trong bảy hai phó quan tài. Phía trước giàn tế thượng bãi hai phó ảnh chụp. Trên ảnh chụp Nam Hài Nhi diện mạo tương đối giản dị, có điểm hắc còn có điểm tiểu béo, hướng về phía màn ảnh cười rất vui vẻ. Nữ Hài Nhi còn lại là nàng chính mình tự chụp ảnh, cũng liền đại khái hai mươi mấy tuổi, không hóa trang, chắc cái đôi ngựa. Diện mạo cũng không thập phần xinh đẹp, lại rất phù hợp Chu Gia Yêu Cầu, lớn lên thực tú khí. Một cái tăng nhân chính quỷ gối giản tế trước gõ mọ tụng kinh, ai cũng nghe không rõ hắn ở niệm đến cái gì kinh, chỉ nhìn đến hắn miệng vẫn luôn ở động. Một cái đạo sĩ thì tại hai phó quan tài bên cạnh một bên niệm chú một bên hướng quan tài thượng giải hoàng phù, ai cũng nghe không hiểu hắn nói chính là cái gì, chỉ là mỗi cái âm cuối đều kéo rất dài, kéo rất cao. Hai người các mang vài tên đệ tử đều lẫn nhau không quá nhiễu. Trường hợp có loại quỷ dị hài hòa cảm. Ở linh đường ngoại cách đó không xa, một cái hấp dẫn rất nhiều người liên tiếp chú mục dị thường mỹ lệ thiếu nữ một bên khái tang tịch thượng phát hạt dưa, một bên xem mùi ngon. Cái này thiếu nữ vừa thấy liền biết không phải trấn trên người. Lớn lên quá xinh đẹp quá tinh xảo, trang điểm cũng thực phong cách Tây, cả người giống như mạo tiên khí, còn lộ ra cổ người rảnh rỗ ở miễn gần lanh khóc cảm. Không chỉ là trấn trên, Ngay cả thành phố tới Chu Gia bằng hữu, cũng không có người nhận thức nàng. Những cái đó tuổi trẻ nam nhân, trai trai nam hải tử, mặc kệ đứng ở chỗ đó, đôi mắt đều ở trộm hướng bên kia liếc, nhưng là lại trước sau không ai dám tiến lên đến gần. Đảo không phải bởi vì kia thiếu nữ nhìn liền không hảo tiếp cận, mà là kia nữ hải nhi bên cạnh cùng đi một người nam nhân. Không phải cái gì bình thường nam nhân. Hắn hướng chỗ đó vừa đứng, cơ hồ là hạc trong bầy gà. hút tình trình độ không chút nào á với hắn bên cạnh nhỏ sinh mị nữ thiếu nữ. Nay phụ cận người, nam nhân đều ở trộm ngắm thiếu nữ, nữ nhân tắc đều ở nhìn lén nam nhân kia, còn trộm nghị luận này đối chọc người chú mục nam nữ là chu ra cái gì thân thích vẫn là bằng hưu. Nay đối xuất hiện ở thương trấn nơi khác nam nữ, đúng là Khương Tô cùng địch cận ruột. Khương Tô phun ra trong miệng hạt dưa ra, phun tào nói, kia hòa thượng tối hôm qua thượng khẳng định là thức đêm. xem hắn niệm kinh đều mau niệm đến mà lên rồi địch cận ruột xem qua đi chỉ thấy kia quỷ gối linh đường trước tăng nhân đầu đều đã mau rũ tới rồi mọi thượng mọi đánh tốc độ cũng càng ngày càng chậm khương tô lại phun tào kia đạo sĩ kia giả đạo sĩ không biết là ở niệm chú đâu vẫn là ở hát tuồng đâu trên người áo choàng xuyên chẳng ra cái gì cả cũng không biết là cái nào qua xem chạy ra nàng cho đùa dai tâm khởi đột nhiên hướng kia linh đường đi đến bị địch cận ruột kịp thời ngăn lại Ngươi đi làm cái gì? Khương Tô giảo hoạ cười, ta đi hỏi một chút kia giả đạo sĩ niệm đến cái gì kinh? Địch cận duật câu lấy nàng vai, thần xác tầm thường hạ giọng nói, đừng quên chúng ta là tới làm gì, ngươi lại là như thế nào đáp ứng ta? Nhìn giống như là một đôi tình lữ đang nói chuyện. Khương Tô nghĩ đến chính mình trước khi đi lì lợm la liếm muốn cùng địch cận duật cùng nhau tới, chủ động tỏ vẻ chính mình hết thể hành động phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Tức khắc đánh mất đi trêu cợt kia giả đạo sĩ tâm. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt đột nhiên một ngưng. Đặt ở vẫn luôn không có chú ý tới hai phó quan tải phía trước trên ảnh chụp. Nói đúng ra, là dừng ở nữ hải nhi trên ảnh chụp. Tổng cảm thấy tựa hồ ở đâu gặp qua. Đang ở lúc này, nàng chốc mũi hơi hơi vừa động, ngửi được trong không khí một kia không giống bình thường hơi thở. Nàng theo trong không khí bay tới này cổ hơi thở, quay đầu nhìn lại, tức khắc đôi mắt hơi hơi mị lên. Đọc 3 cốt Khương Tô Đệ 50 chương Khương Tô chỉ là liếc mắt một cái, liền nhận ra tới nam nhân kia là ở thương trường gặp qua nam nhân kia. Hôm nay hắn xuyên so với kia thiên thoạt nhìn càng điệu thấp một chút, một kiện màu đen mang mũ áo hủ ti quần jean xứng xứng giày thể thao, tóc như cũ dùng keo xịt tóc chảo quá, cung cung kính kính đi theo một cái lao nhân bên người. Khương Tô ánh mắt từ nam nhân kia trên mặt một lượt mà qua, liền dừng ở hắn đi theo cái kia lão nam nhân trên người, hắn tuổi tác đại khái ở năm 60 tuổi tả Hữu ăn mặc một kiện tẩy đến trắng bệnh tiểu láo tôn trung sơn, màu đen quần tây, dưới chân một đôi quân dày, tóc không biết là nhiễm đến vẫn là trời sinh, nhan sắc phi thường hát, một cây đầu bạc cũng không có, vóc người không cao, đại khái cũng liền một em mở bảy xuất đầu, có chút hơi hơi lưng cỏng, thoạt nhìn giống như là nông thôn tùy ý có thể thấy. Được bình thường lão nhân, Duy nhất làm hắn có chút chọc người chú mục chính là hắn đôi mắt, hắn mắt phải hình như là mù, dùng một khối màu đen cao su lưu hóa phòng, kia cao su lưu hóa không biết đeo đã bao nhiêu năm, thậm chí bên cạnh đã hơi hơi rơi vào hắn thịt. Mà làm Khương Tô chú mục nguyên nhân lại không phải hắn kia chỉ hạt rất đôi mắt, mà là trên người hắn quấn quanh so với kia cái tuổi trẻ nam nhân muốn dày đặc nhiều tử khí cùng oán khí. Liên ở Khương Tô hướng bên kia xem đồng thời. cái kia đang ở cùng chu chính quang thảo luận hôm nay buổi tối âm hôn nghi thức mắt mù lao nhân đột nhiên hướng bên này nhìn lại đây khương tô không tránh không né một chút cũng không trột dạ cùng hắn đối xem còn cười tủm tịm mắt mù lão nhân không thấy ra cái gì khác thường thường cùng quỷ giao tiếp người trên người khó tránh khỏi đều sẽ mang lên vài phần trọc khí nhưng khương tô lại là cái ngoại lệ nàng tuy rằng hàng năm cùng yêu ma quỷ quái giao tiếp Nhưng là trên người lại nửa điểm không dính những cái đó dơ bẩn hơi thở, hơi thở mát lạnh, ánh mắt thông thấu thuần tịnh, liền tính là đạo hạnh lại cao thâm cao nhân chỉ cần là không biết nội tình, cũng tuyệt đối nhìn không ra tới Khương Tô là trong nghề người. Nhưng mà địch cận duật cùng Khương Tô khí chất thật sự quá mức hạc trong bầy ga độc đáo, mắt mù lão nhân hỏi bên cạnh Chu Chính Quang, bên kia kia hai người là. Chu Chính Quang hướng bên kia nhìn thoáng qua, nói, Nga, đó là tiểu bằng bằng hữu Nói trước kia tiểu bằng giúp quá hắn vội nghe nói tiểu bằng xẻ ra chuyện, hắn riêng chạy tới. Cái kia nam họ địch, tây thành địch ra ngươi biết không, kia chính là đại môn đại hộ, địch lao ra tử trước kia là kinh quan, hiện tại đều có thể ở phía trên nói chuyện được. Đúng rồi, ngươi biết kia sự kiện sao? Trước kia còn thượng quá tin tức, nói là địch lao ra tử đại nhi tử một nhà đi du lịch thời điểm đắc tội địa phương ác bá, mang theo nhất ba người đem hắn đại nhi tử cùng con dâu đều cấp giết. liền lưu lại một tôn tử. Thật là làm bậy. Chu chính quang nói, lại bỗng nhiên nhớ tới chính mình kia hiếu thuận tiểu nhi tử, không cấm hốc mắt cũng đỏ, trên đời này lớn nhất thống khổ không gì hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mắt mù lão nhân thấy chu chính quang bi thường, cũng không màng đi lên chú ý khương tô, an ủi khởi chu chính quang tới. hắn bên cạnh tuổi trẻ nam nhân tàng hùng lại là đôi mắt không chấp mắt nhìn chằm chằm bên kia khương tô, ngày đó ở Thương trường thấy liếc mắt một cái, Hắn liền có điểm kinh vi thiên nhân, ấn tượng tự nhiên khắc sâu, không nghĩ tới lúc này cư nhiên ở thương trấn như vậy cái tiểu địa phương gặp, này cũng quá xảo đi. Chẳng lẽ là ông trời an bài? Tăng hung nội tâm một trận rung động. Ngày đó xem nàng ở thương trường mua đồ vật, vài văn váy, nàng không nói hai lời liền mua, vừa thấy liền biết ra cảnh không đơn giản, nếu là hắn có thể tìm tới nàng, kia hắn về sau nơi nào còn phải làm này đó. Nhưng mà nhìn đến Khương Tô bên người địch cận ruột khi, hắn kia viên lửa nóng lên tâm tức khắc lại lạnh nửa thanh. Lại nhìn không được tưởng, không nhất định là bạn trai, nói không chừng là ca ca. huống hồ chính mình lớn lên cũng không kém, hơn nữa vừa thấy cái kia nam chính là cái loại này sẽ không túi đầu không lưng hống nữ nhân nam nhân. Nữ nhân sao, lại thế nào, đều là muốn rửa hống, mà hắn vừa lúc, khắc cái gì đều không thành thạo, chính là đối nữ nhân, hắn biết như thế nào mới có thể hống được. Tang hung ở bên này suy nghĩ bậy bạ, Khương Tô lại liền xem đều lười đến liếc hắn một cái, nghiêng đầu đối địch cận duật nói, ta bên trái, là ngươi muốn tìm người kia. Địch cận duật cũng không có lập tức hướng bên kia xem, mà là ở bốn phía nhìn quanh một vòng sau, làm như lơ đạng hướng bên kia nhìn thoáng qua, sau đó liền đối Khương Tô nói, đi, chúng ta qua đi. Khương Tô liền đi theo địch cận ruột cùng nhau đi qua. Tang Hùng nhìn đến bọn họ lại đây, tức khắc trong lòng vui vẻ. theo bản năng kéo kéo vật áo đem nếp vốn và táo huề nhau một ít chu thúc thúc địch cận ruột lại đây cùng chu chính quang chào hỏi sau đó đối với mắt mù lão nhân hơi hơi gật đầu xem như chào hỏi qua đối tàng hùng càng chỉ là nhìn lướt qua thoát nhìn đối hắn cũng không chú ý thậm chí mang theo vài phần thế gia công tử kiêu căng khương tô ở bên cạnh cười thầm địch cận ruột bãi khởi cái ra tới thật là có vài phần bộ tịch trên mặt nàng cũng là hoàn toàn lạnh nhạt liền tính là cười rộ lên cũng là cười không kịp đánh mắt có thể hòa giải địch cận ruột phối hợp thực hảo thật sự là chiêu đãi không chu toàn chu chính quang sợ chậm trễ địch cận giật, rốt cuộc gần nhất chu ra công ty sắp tiến vào tây thành thị trường mà địch ra ở tây thành vô luận là chính giới vẫn là thương giới đều lực ảnh hưởng thâm hậu các ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán trong nhà có wifi, chính là người trong nhà quá nhiều có điểm xảo các ngươi có thể đi sau núi bò leo núi mặt trên phong cảnh khá tốt lúc này khương tô nũng nịu nói chính là chúng ta không biết phương hướng ai có thể hay không tìm cá nhân mang chúng ta qua đi nàng vừa nói đôi mắt như có như không mang qua tăng hùng Định cận ruột mày không dễ phát hiện một túc tăng hùng lại là bị khương tô như có như không kia liếc mắt một cái câu tâm thần nội ngạo tức khắc Xung phong nhận việc nói vừa lúc ta bên này không có việc gì ta mang các ngươi qua đi đi khương tô lập tức cười ngọt nào nói hoa Thật sự nha, kia cảm ơn ngươi là chút nào không phát hiện bên người nam nhân chân mày cau lại. Tàng hùng hướng mắt mù lão nhân xin chỉ thị, sư phó, ta đây trước dẫn bọn hắn sau khi đi qua sơn nhìn xem. Mắt mù lão nhân điểm phía dưới, đi thôi. Chu chính quang đối địch cận duật nói, vậy các ngươi làm tàng hùng mang các ngươi đi thôi. Địch cận duật đối chu chính quang khẽ gật đầu, sau đó liền mang theo khương tô đi theo tàng hùng đi rồi. Khương Tô rối tay thân mật vãn trụ địch cận ruột cánh tay, đuổi kịp Tăng Hùng. Nếu là ngày thường, địch cận ruột sẽ yên lặng bắt tay rút ra, chính là lúc này, địch cận ruột lại không có làm như vậy. Tăng Hùng cố ý ở Khương Tô trước mặt khoe khoang, một hơi theo lên núi bậc thang hai ba mươi mễ, sau đó dừng lại một bên nghỉ ngơi một bên đi xuống xem, liền nhìn đến Khương Tô thân mật kéo địch cận ruột cánh tay chậm gì gì hướng lên trên bò, tức khác trong lòng có điểm phiếm toan. cũng không nghĩ chính mình có hay không tư cách. Địch thúc thúc, ngươi về trước tránh một chút. Khương Tô nói, ngươi muốn làm gì? Địch cận duật hỏi, bộ hắn nói nha, ngươi ở chỗ này ta không hảo phát huy. Khương Tô nói, hiện tại cảnh sát đều ở thương trấn ngoại chờ, bắt người là một dây sự, nhưng là hiện tại không thể rút dây động rừng. Địch cận duật phỏng đoán, Tàng Hùng mặt sau khẳng định còn có người, cho nên Khương Tô mới tưởng đơn độc cùng Tàng Hùng ở chung trong chốc lát. Sao sao hắn nói, "Địch cận giật thu thần sắc, ngươi không nhớ rõ lần trước phát sinh qua cái gì?" Lần trước hắn chính là làm Khương Tô đơn độc qua đi, mới xảy ra mặt sau sự. Khương Tô cả người là huyết bộ dáng còn thật sâu mà khắc vào hắn trong đầu, hiện tại ngẫm lại đều sẽ cảm thấy lòng còn sợ hãi, nghĩ lại mà sợ. Hắn tuyệt đối sẽ không lại làm như vậy sự tình lại lần nữa phát sinh. Khương Tô nói, "Ngươi yên tâm, ta lần này khẳng định cẩn thận." Không thể Địch cận duột nói, ta đáp ứng ngươi làm ngươi cùng ta lại đây. Nhưng là ngươi cũng đáp ứng ta, nghe ta. Khương Tô nói, chúng ta đây bỏ lên trên sơn tới làm gì. Địch cận duột nói, ta cho rằng ngươi tưởng leo núi. Khương Tô, thấy kế hoạch có biến. Khương Tô chỉ có thể cùng Tăng Hùng nói chính mình mệt mỏi, tưởng xuống núi. Lúc này mới vừa bỏ đến chân núi đâu. Tăng Hùng vừa rồi nhìn đến hai người đang nói chút cái gì. Trong lòng đoán mỏ có phải hay không hai người cãi nhau. Sau đó đi theo hai người mặt sau xuống núi. Hắn nhìn phía trước Khương Tô bóng dáng, trong lòng đột nhiên lột bột một chút, nhớ tới một kiện chuyện quan trọng nhất tới. Ngày đó ở thương trường, hắn là cùng cái kia nữ cùng đi, kia Khương Tô chẳng phải là cũng nhìn thấy cái kia nữ. Kia Linh Đường nhưng trói lọi bãi cái kia nữ ảnh chụp đâu Khương Tô có hay không nhìn đến. Hắn trong lòng hoảng hốt, lại là nhất định, không nhất định. Hôm nay Khương Tô rõ ràng liền hắn cũng chưa nhận ra được, huống chi cái kia nữ lúc ấy giống như cùng Khương Tô không đánh thượng đối mặt. Tâm lý an ủi chính mình một phen, lại vẫn là không yên lòng, chỉ nói chính mình muốn đi thượng vê nút cờ, vội vội vàng vàng trước chạy xuống tới sơn, đi linh đường đem kia hai người ảnh chụp lâm thời triệt xuống dưới. Vốn dĩ muốn đi nói cho sư phó kia sự kiện, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là sợ nhiều sinh sự tình, liền không có nói. Tang Hùng muốn đi tìm Khương Tô muốn cái hẻ chặt điện thoại, nhưng là địch cận ruột vẫn luôn ở bên cạnh một tấc cũng không rời, hắn tìm không thấy cơ hội. Hắn liền trộm chụp hai chương Khương Tô ảnh chụp. Sau đó đã bị sư phó kêu trở về chiếu cố sư nương. Tang Hùng là thương chấn người địa phương. mười một mười hai tuổi thời điểm liền cha mẹ song vong, không có thân thích chịu mang theo hắn, chủ yếu là sợ hắn mệnh ngạnh. Hơn nữa Tang Hùng ngày thường cũng không phải cái loại này nghe lời tiểu hài nhi. ở trấn trên tay chân cũng không sạch sẽ thành tích cũng giống nhau tính cách nghịch ngợm sau lại thật sự không ai nguyện ý nhận nuôi hắn Chấn trên người liền khuyên làm mắt mù lao nhân đem hắn cấp thu đồ trăm năm sau cũng có cái tống chung người sau lại hắn liền đi theo mắt mù lao nhân kêu hắn một tiếng sư phó hắn còn có cái sư nương kỳ quái chính là nàng cái này sư nương cũng mù một con mắt hơn nữa vẫn là cái người quẻ hắn khi đó tiểu không hiểu chuyện Hỏi nàng như thế nào mù mắt, nàng sát mặt liền sẽ trở nên rất khó xem, mắt mù lao nhân liền sẽ đem hắn kéo đi ra ngoài đánh một đốn, thẳng đến nàng ngồi giận. Hắn chạy qua, nhưng là không địa phương nhưng đi, hơn nữa vẫn là mùa đông, hắn sợ hắn đông chết ở bên ngoài, có trộm mà chạy trở về, sư phó chưa nói cái gì, nhưng thật ra cái kia sư nương, âm dương quái khi nói hắn thật nhiều. So với cái này cả ngày tránh ở trong phòng không thấy người. Chỉ cần vừa nói lời nói không phải âm dương quái khí chính là nghiến răng nghiến lợi sư nương, hắn tình nguyện cùng chính mình cái kia quái tính tình sư phó thân cận. Đảo mắt qua mười mấy năm, hắn vẫn là cùng cái này sư nương thân không đứng dậy bởi vì nàng tính tình thật sự là quá kém, hơi có không hợp tâm ý liền chửi ầm lên, còn thường thường sẽ đánh hắn ngôi giận. Hắn không biết bởi vì nàng, động quá bao nhiêu lần chạy trốn ý niệm, chính là trời đất bao la, hắn lại có chỗ nào có thể đi đâu. Mà chính mình sư phó, lại đối nàng duy mệnh là tử, chỉ cần nàng một phát tính tình, hắn liền sẽ trăm phương nghìn kế lấy lòng nàng, làm nàng ngôi giận mới thôi. Tăng Hùng có đôi khi cũng sẽ ở trong lòng thế sư phó bên vực kẻ yếu, hắn thật sự không biết cái kia mù một con mắt, lại lao lại xấu tính tình lại không tốt sư nương có cái gì tốt, chấn trên tùy tiện một nữ nhân đều so nàng hảo, ở trong mắt hắn, cái này sư nương quả thực không đúng tí nào. cũng không biết nàng là như thế nào có thể làm sư phó như vậy vài thập niên như một ngày đối nàng tốt. Nhưng là không có biện pháp. Hắn muốn đi theo sư phó ăn cơm, sư phó lại đối cái này sư nương thiên ý ý bách thuận. Hắn cũng chỉ có thể sau lưng nói nói nàng nói bậy, chú nàng sớm một chút chết. Cũng may gần hai năm tới, hình như là hắn trưởng thành, nàng có điều kiến kỵ, tính tình hơi chút thu liếm điểm, nhưng là hắn lại như cũ không thích cái này sư nương, từ đấy lòng chán ghét. Đối nàng lời nói cũng đều là bằng mặt không bằng lòng. Hơn nữa không biết sao lại thế này, cái này lão bà mấy năm gần đây bắt đầu không cho sư phó hầu hạ, khiến cho hắn hầu hạ, nếu hắn không ở nhà, mới làm sư phó hầu hạ. Nay không, không biết lại có chuyện gì, gọi điện thoại cấp sư phó làm hắn trở về hầu hạ nàng. Hắn tiên phòng. Một đạo sắc nhọn lại âm dương quái khí thanh âm liền vang lên, hào hoa tăng hùng, ngươi hiện tại liền ta điện thoại đều không tiếp. Còn muốn gọi điện thoại cho ngươi sư phó làm sư phó của ngươi kêu người trở về. Căn nhà này là trước 2 năm tân cái lên. Vốn dĩ thông quang hẳn là phi thường sáng ngời, nhưng là sư nương lại làm sư phó gọi người đem trong nhà sở hữu cửa sổ đều trang thượng hai tầng dày nặng bức màn, bức màn vĩnh viễn đều là kéo lên, bên trong một chút quang đều không ra, vừa mới từ bên ngoài tiến vào, ở trong phòng hoàn toàn cái gì đều nhìn không tới, trong phòng lộ ra một cổ cổ xưa mùi mốc. Chính là như vậy, thằng Hùng mới không muốn trở về thương trấn, không có việc gì thời điểm càng thích đại ở bên ngoài. Một cái hơn 60 tuổi lão bà liền ngồi ở phòng góc trên xe lăn, đại khái là vài thập niên không có gặp qua ánh mặt trời, nàng sắc mặt dị thường tái nhợt, mắt trái cùng mắt mù lão nhân giống nhau dùng màu đen phim nhựa phong lên. Chỉ có một con mắt phải trừng mắt mới vừa vào nhà thằng Hùng, lộ ra một cổ sắc bén lạnh băng quang, gọi người nhìn về sau tâm sinh hàn ý. Nàng chính là Tàng Hùng Sư Nương. Nếu là người xa lạ bị nàng này con mắt như vậy nhìn chằm chằm, khẳng định sẽ trong lòng phạm sợ. Nhưng Tàng Hùng đã sớm đã thói quen bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, từ nhỏ nhìn chằm chằm đến đại một chút cảm giác đều không có, đi vào tới chẳng hề để ý nói, ta di động đặt ở trong túi, ở chiêu đại khách nhân, không nghe được. Hắn hiện tại có thể chính mình chạy sống, không cần hoàn toàn dựa sư phó. Có đôi khi tâm tình không tốt thời điểm liền giả vờ giả vịt đều lười đến trang. Sư nương âm âm nói, ta xem ngươi là cánh lạnh, không biết trời cao đất rộng. Nàng thanh âm nói không nên lời thô ca khó nghe, không giống như là trời sinh, đạo như là hậu thiên hư hao Tăng hung lười đến cùng nàng nói này đó, trực tiếp hỏi, ngươi kêu ta trở về làm gì? Sư nương không đáp hỏi lại, ngươi vừa mới nói ngươi ở chiêu đái khách nhân. Ngươi ở chiêu đái cái gì khách nhân? Nơi khác tới tham gia lễ tang người bái, người nếu là muốn nhìn, ngồi xe lăn đi bên ngoài nhìn xem bái. Tăng hung một bên ngồi vào trên sofa một bên nói chuyện cố ý kích thích nàng, hắn lấy ra di động mở ra album, lật xem chính mình vừa rồi chụp lén Khương Tô ảnh chụp Nàng thật là xinh đẹp. Hắn đi qua rất nhiều địa phương, gặp qua mỹ nữ cũng không ít, nhưng là muốn cùng nàng so sánh với, tức khắc liền ảm đạm thất xác. liền như vậy một chương tùy tiện chụp lén ảnh chụp Đều hoàn toàn không tổn hao gì nàng mỹ lệ, trong đám người bạch loa mắt, xinh đẹp gọi người liếc mắt một cái là có thể đem nàng từ trong đám người cấp lấy ra tới. Hắn động động ngón tay, đem ảnh chụp phong đại. Nàng cũng liền 17-18 tuổi đi, hắn vừa rồi gần gũi nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái, nộn đều có thể véo ra thủy tới. Kia làn ra cùng nấu chín về sau lột sát trứng gà dường như trắng nón ngập nước, nhất câu nhân vẫn là cặp mắt đào hoa kia, cười như không cười. Câu lấy nhân tâm ngứa, hắn xem mê mẩn, chút nào không nhận thấy được trong bóng đêm nguyên bản ngồi ở trong một góc sư nương không tiếng động lăn lộn xe lăn tới gần lại đây. Nàng liền hướng di động thượng nhìn thoáng qua, bị Tăng Hùng phóng đại trên ảnh chụp là Khương Tô hoàn mị không tì vết thoánh bạch như ngọc sườn mặt. Nàng cả người như là bị sét đánh giống nhau, mắt phải tuôn ra một đạo lệ quang. Giây tiếp theo, nàng liền đem điện thoại từ Tăng Hùng trong tay đoạt lại đây. Mắt phải gắt gao mà nhìn trầm trầm di động mặt trên cương tô. Tăng hùng không hề phong bị, bị khiếp sợ, tức giận nói, ngươi đoạt ta di động làm gì? Ngươi có bệnh a Nói liền muốn đi đem điện thoại cướp về. Đúng lúc này, mắt mù lao nhân từ bên ngoài đi đến, cửa mắng, tăng hùng, ai làm ngươi cùng ngươi sư nương nói như vậy? Tăng hùng vẻ mặt không phục, Nhưng mà lúc này sư nương đã không rảnh lo mắng tăng hùng đối nàng không thượng không hạ. mà là nghiến răng nghiến lợi một tay cầm di động giơ lên tàng hùng trước mặt một tay dùng sức bắt lấy hắn cánh tay hỏi, nàng là ai? Nữ nhân này là ai? nay ảnh chụp ngươi nơi nào tới? Thanh âm thế nhưng có vài phần thê lương. Tàng hùng có điểm bị dọa tới rồi, chính là nơi khác tới người, ngươi làm gì lớn như vậy phản ứng? Ngươi vẫn là cái tiểu cô nương, chẳng lẽ ngươi nhận thức sao? Hắn là cảm thấy sư nương khẳng định không có khả năng nhận thức khương tô. nghe nói sư nương không ra khỏi cửa đã có bốn năm chục năm khương tôi nhìn mới 18 tuổi sư nương sao có thể nhận thức nàng mắt mù lão nhân đã đi tới nhìn thoáng qua di động người trên nhận ra là thằng hùng mang theo nàng đến sau núi nữ hài nhi kia nhưng hắn cũng không nhận thức nhưng thấy tú chi phản ứng như vậy kịch liệt hắn ôn thanh hỏi tú chi ngươi nhận thức cái này tiểu nha đầu sao đâu chỉ là nhận thức lý tú chi nghiến răng nghiến lợi Hận không thể lúc này liền ăn Khương Tô thị tuống nàng huyết, ta này đôi mắt, còn có ta chân. Đều là bái nàng ban tạo. Nàng lúc trước hai mắt đều mù, bị mù mắt lao nhân đảo chính mình một con mắt cho nàng. Tăng hùng đem điện thoại đoạt lại đây, không thể nhịn được nữa nói, ta xem ngươi là điên rồi đi. Ngươi đôi mắt mù thời điểm, người cũng chưa sinh ra. Nói xong hắn liền đại không đi xuống, trực tiếp lao ra môn đi rồi. Mắt mù lão nhân tuy rằng cũng cảm thấy là Lý Tú Chi nhận sai người, nhưng vẫn là ôn tồn, Tú Chi, ngươi đừng nội hảo hảo nói. Lý Tú Chi lại rất khó bình phục tâm tình, vẫn luôn ở nghiến răng nghiến lợi mắng, chính là tiện nhân này. Thiện nhân này nàng làm hại ta hai mắt mù, hai chân đi không được lộ, làm ta rốt cuộc thấy không được quang. Nàng như thế nào còn có thể nên ngang sống ở trên đời này? Mắt mù lão nhân như là sớm đã thành thói quen Lý Tú Chi như vậy trạng thái, hắn trước sau phi thường có kiên nhẫn ở một bên nghe Lý Tú Chi mắng, cái gì khó nghe thô tục đều bị nàng mắng ra tới, vẻ mặt của hắn đều vẫn luôn thực bình tĩnh, thẳng đến Lý Tú Chi chậm rãi mắng bất động, hắn mới cho Lý Tú Chi đổ chén nước, nói: "Tú Chi, ngươi trước xin bớt giận, tới, uống trước nước miếng." Lý Tú Chi cũng thật là mắng mệt mỏi mắng khác, tiếp nhận ly nước cứ ngực cử ngực uống lên hơn phân nửa ly. Ngực như cũ ở kích động phập phồng khó có thể bình ổn. Mắt mù lao nhân nói, Tú Chi, ngươi đôi mắt cùng chân là hơn 40 năm trước hư. Nhưng là cái này tiểu nha đầu, nhìn cũng liền 17-18 tuổi. Ngươi có phải hay không nhận sai người? Lý Tú Chi gọi vào, sao có thể? Nàng liên tính là hóa thành cho. Ta cũng có thể nhận được. Nàng chính là dùng cặp mắt kia đem ngọc ca cấp câu đi. Cái này là lơi hong bướm tiện nhân. Nếu không phải nàng, Ngọc Ca cũng sẽ không chết. Ta cũng sẽ không không có hai mắt hai chân. Mắt mù lão nhân nghe được nàng nói lên Ngọc Ca, trong ánh mắt thần thái tối sầm một chút, nhưng chỉ là một chút, lại khôi phục bình thường. Trấn An nói, nhưng này đều qua hơn 40 năm, nàng liền tính còn ở nhân thế, cũng không có khả năng vẫn là cái tiểu nha đầu a. Vừa mới ta cũng thấy, nhiều nhất cũng liền 18 tuổi. Lý Tú Chi mắng đủ rồi, dần dần khôi phục lý trí. cũng mới phát hiện không thích hợp. Liền tính Khương Hoan lại như thế nào sẽ bảo dưỡng, cũng không có khả năng hơn 40 năm đều bất lao nửa điểm, vẫn là cái 18 tuổi tiểu cô nương đi. Nàng lại không phải thật sự hồ ly tinh. Nhưng trên đời này như thế nào sẽ có lớn lên như vậy giống nhau người. Cơ hồ cùng Khương Hoan lớn lên giống nhau như lúc. Liền tính qua hơn 40 năm, nàng như cũ nhớ rõ Khương Hoan bộ dáng, Lớn lên cùng tiểu hồ ly tinh dường như, đối ngọc ca cười một cái. ngọc ca đã bị nàng mê đến thần hồn điên đảo mắt mù lao nhân nói có lẽ là người kia cháu gái hoặc là ngoại tôn nữ lý tú chi trong ánh mắt lập lòe hàn quang mặc kệ các nàng có quan hệ gì hương võ người giúp ta đem người đưa tới nơi này tới ta muốn đích thân hỏi nàng mắt mù lão nhân nhìn đến nàng trong mắt hàn quang trong lòng có chút bất an nhưng là hắn này vài thập niên chưa bao giờ vi phạm quá nàng chỉ cần là nàng muốn đổ vật muốn làm sự Liền tính những cái đó sự là hắn không muốn làm, vi phạm hắn làm người chuẩn tác, hắn như cũ sẽ liều mạng thế nàng hoàn thành. Cho nên trước sau như một mà, mắt mù lao nhân ôn nhu nói, hảo, ngươi yên tâm, ta nghĩ cách mang nàng lại đây. Lý Tú Chi lúc này mới dựa tới rồi xe lăn trên lưng, sở trường một hơi tới, nhưng là ánh mắt kia hàn ý cùng hận ý, lại không có nửa phần giảm bớt. Mặc kệ cái kia tiểu nha đầu cùng Khương Hoan là cái gì quan hệ. Nàng đều đừng nghĩ đi ra thương chấn. Ai làm cái này tiểu nha đầu cùng nữ nhân kia trường một chương giống nhau như lúc mặt đầu, còn chạy đến cái này địa phương tới, đây là ông trời đều ở giúp nàng. Muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng xui xẻo. Đọc 3 cốt Khương Tô. Đệ 51 chương. Bởi vì địch cận duật cùng Khương Tô tỏ vẻ muốn ở chỗ này tham gia song chu bằng âm hôn lại đi. vào lúc ban đêm có không ít nơi khác tới chu chính quang công ty hợp tác đồng bọn lại đây tham gia lễ tang cùng với hôn lễ đều bị an bài ở thành phố khách sạn nhưng là chu chính quang muốn mượn cơ cùng địch cận duật đánh hảo quan hệ liền nhiệt tình mời hai người tham gia xong buổi tối âm hôn lúc sau liền ở thương trấn chu ra đại trạch qua đêm địch cận duật giả ý chối từ lúc sau đáp ứng xuống dưới sắp đến chuẩn bị ăn cơm chiều thời điểm địch cận duật tìm được chu chính quang nói ta bạn gái tương đối kiều khí Nàng không thích cùng người xa lạ ngồi cùng bàn ăn cơm, không biết có thể hay không phiền toái chu thúc thúc mặt khác cho chúng ta chuẩn bị một tịch. Ở chấn trên ăn tiệc, cái bàn mọi người đều là tùy tiện loạn ngồi, giống nhau đều là xem nơi nào có nhận thức người liền ngồi ở đâu. Chu chính Quang cũng cảm thấy làm địch cận duật cùng Khương Tô cùng chấn trên người cùng nhau ngồi có vẻ không đủ coi trọng, cũng bởi vì vội hôn đầu, trong lúc nhất thời cũng không chú ý phương diện này, lúc này nghe được địch cận duật chủ động đưa ra. Đảo có vẻ hắn chậm chễ, hắn vội vàng bổ cứu nói, ta chính là tính toán như vậy an bài, chính là người thật sự quá nhiều, vội hôn đầu. đừng lo lắng, ta hiện tại liền cho các ngươi an bài. Sau đó chuyên môn cho bọn hắn ở đại trạch đằng ra một cái bàn, liền địch cận duật cùng khương tô hai người ngồi, đồng thời còn riêng công đạo trong phòng bếp mời đến thượng đồ ăn chấn trên người, làm các nàng cấp bên trong kia trên bàn đồ ăn thời điểm cẩn thận một chút. mới vừa an bài hảo nhẹ nhàng thở ra. Mắt mù lão nhân liền tìm tới cửa tới, hỏi hắn kia hai cái nơi khác khách ở đâu. Hôm nay tới thật nhiều người bên ngoài, người nói ai a? Chu chính quang hỏi, lại lập tức bừng tỉnh, Nga. Ngươi nói chính là cái kia họ địch người trẻ tuổi cùng hắn bạn gái. Mắt mù lão nhân gật đầu, hỏi, bọn họ còn ở sao. Hắn kỳ thật là thật sự hy vọng bọn họ đã rời đi thương trấn Như vậy liền tính tú chi lại hận cũng không có cách nào. đáng tiếc chu chính quang không có cho hắn muốn đáp án ở a bọn họ riêng lại đây buổi sáng lễ tang không đổi kịp, liền lưu lại buổi tối tham gia tiểu bằng âm hôn buổi tối cũng ở nhà ta qua đêm mắt mù lão nhân âm trầm gật gật đầu bọn họ hiện tại ở đâu chu chính quang nói ngươi tìm bọn họ làm gì bọn họ không phải thành phố núi người không tin này đó hắn sợ mắt mù lão nhân chạy tới cùng bọn họ nói lung tung chọc đến người không mau mắt mù lão nhân lại liếc mắt một cái xem thấu chu chính quang ban khoan, nói: ngươi yên tâm, ta sẽ không nói lung tung cho ngươi tìm phiền thoái. Nói không chừng đối với ngươi còn có chỗ lợi. chu chính quang biết cái này mắt mù lão nhân là có điểm bản lĩnh. nghe hắn nói như vậy, liền truy vấn nguyên nhân. mắt mù lão nhân lại thần thần bị bí bí. chu chính quang không có cách nào, chỉ có thể nói cái kia tiểu cô nương tiểu khí, không nghĩ cùng người khác ngồi một bàn. Ta an bài bọn họ đến nhà ta ngồi. Hắn nói xong lại cảnh cáo một chút mắt mù lão nhân, ngươi cẩn thận một chút nói chuyện, nhưng ngàn vạn đừng đem kia hai người cấp đất tội. Mắt mù lão nhân nhìn thoáng qua Chu gia đại trạch phương hướng, ngoài miệng có lời nói, ngươi yên tâm đi. Địch cận duật cùng Khương Tô này một cái buổi chiều cũng không nhàn rỗi." Không biết vì cái gì, tới rồi nơi này lúc sau, Khương Tô đột nhiên liền cảm ứng không đến Trương Văn Liên đoàn khí, nàng hoài nghi là bị người động tay chân. Nếu không chính là trực tiếp đem Trương Văn Liên quỷ hồn cấp đánh tan, nếu không chính là đem Trương Văn Liên quỷ hồn cấp phong ấn. Chu gia người ngày thường không ở trấn trên, đều ở thành phố trụ, lúc này cũng là vì tiểu nhi tử chu bằng trở về làm lễ tang xứng âm hôn mới trở lại trấn trên đại trạch, đối trấn trên sự một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Khương Tô phát huy chính mình ưu tú ngoại giao mới có thể, cùng trấn trên một đám bác gái lời nói khách sáo. Kỳ thật chính là đi chấn trên tiệm mạ trượt đánh một vòng mạ trượt, nàng người Mỹ nói ngọn, hôm nay vận may còn phá lệ không tốt, thượng bàn về sau ngay cả phòng mấy cái pháo, một chút đều không có không cao hứng, địch cận ruột liền đứng ở nàng mặt sau, toàn trường không nói lời nào, chuyên môn giúp nàng đưa tiền. Là một đám bác gái hảo một trận trêu ghẹo dần dần mà, bầu không khí lung lay, Khương Tô liền bắt đầu vòng quanh cong bắt đầu lời nói khách sáo. Khương Tô cười tủm tìm nói. Ta còn là lần đầu tiên tới thành phố núi, cũng không biết thành phố núi có như vậy tập tụ. Ở chúng ta bên kia đều không có xứng âm hôn như vậy tập tụ. Như là loại này minh hôn, ta còn là lần đầu tiên thấy đâu, thật hiếm lạ. Ngồi ở nàng bên trái bác gái lập tức nói tiếp nói, chúng ta bên này hiện tại cũng càng ngày càng ít. Chu ra kia không phải bởi vì có tiền sao, chúng ta bên này không có tiền cũng đều rất ít xứng âm hôn. Người chết kết hôn so người sống kết hôn phí tiền còn nhiều. Người thường ra nhà ai ăn tiêu a Một cái khác bác gái ta nói, hiện tại có tiền cũng không nhất định có thể làm đâu. Chúng ta cái này địa phương vốn dĩ liền nam nhiều nữ thiếu, nào có vừa lúc xứng đôi. Chu bằng thi thể đều ở nhà tang lễ đông lạnh một tuần mới xứng với đâu. Cũng không biết bọn họ từ nơi nào làm tới thi thể Nga. Nghe nói đều không phải chúng ta thành phố núi người địa phương, đều không có thông gia. Không phải nói là ở nơi khác nhà tang lễ mua sao. Tàng hùng mang về tới. Thái trà. Kia không phải 150 vạn toàn đều là người mù. Khương Tố hỏi, cái gì 150 vạn a? Người không biết đi. Hiện tại muốn làm đến thích hợp nữ hải tử thi thể tới xứng âm hôn hảo khó đâu. Đặc biệt đoạt tay. Chu chính quang liền nói cấp 100 vạn xính lễ, còn có 50 vạn bà muối phí. Bằng không người mù như thế nào sẽ làm tàng hùng chuyên môn chạy đến đi nơi khác làm thi thể. Ai biết có phải hay không từ nhà tang lễ làm cho, các ngươi không thấy tin tức Nga, tin tức thượng nói hiện tại thật nhiều người đảo nữ thi bán đâu. Hiện tại chu gia xưng cái kia đều không có thông ra, kia 150 vạn không còn đều là cho người mù. Cái kia mau tháng 5 phân còn ăn mà cáo khoác nhỏ bác gái nói xong còn không quên cấp khương tô phổ cập khoa học, người mù chính là cái kia âm môi, hôm nay người gặp qua đi. Mù một con mắt còn có điểm lưng còn cái kia. là chúng ta nơi này chuyên môn cấp xứng âm hồn. Bất quá hắn vẫn là man linh đâu, ta ngoại tôn nữ tháng trước không biết ở nơi nào dọa tới rồi, buổi tối liều mạng khóc, chỉ có thể ôm, một phóng tới trên giường liền khóc, chính là hắn giúp ta đem hồn tiêu trở về, thì tốt rồi. Chính là người thai âm, hắn trong phòng một chút quang đều không có, không có người dám đi nhà hắn, hắn cũng không chuẩn người khác đi, suốt ngày cũng không ra khỏi cửa. Mỗi ngày liền ở nhà thủ hắn cái kia tàn tật lão bà, hắn cái kia lão bà nói đến cũng quái thực, ta gả đến nơi đây vài thập niên, liền trước nay chưa thấy qua. trấn trên ai cũng không biết trông như thế nào. Nghe nói tính tình cũng rất xấu, trước kia tàng hùng khi còn nhỏ còn chạy qua vài lần. Các nàng mồm năm miệng mười lại xả xa, xa. Khương Tô lại đem đề tài kéo trở về, phía trước trấn trên còn có hay không xứng âm hôn A. Trấn trên không có. Hiện tại chúng ta nơi này trên cơ bản đều không làm mấy thứ này. Lại là xuyên áo khoác nhỏ bác gái nói, ai? Ta biểu tỷ mấy ngày hôm trước đi thiệu tây bên kia ăn âm rượu đâu? Giống như cái kia chết nam hải tử còn không có đến 18 tuổi, đi câu cá câu cá tuyến làm đến đường dây cao thế thượng điện đánh chết. Giống như cũng là người mù xứng âm hôn. Thiệu tây là chỗ nào a? Ly nơi này xa sao? Khương Tố hỏi. Lái xe qua đi cũng liền không đến 1 giờ, 40 phút đi. Bác gái thuận miệng nói. Khương Tô cười tủm tỉm đánh ra một chương bài, chín ống. Áo khoác nhỏ bác gái mặt mày hớn hở, ai? Nã pháo. Hồ. Địch cận ruột đệ tiền. Áo khoác nhỏ bác gái thu tiền, vui vẻ ra mặt nói giỡn, tiểu nha đầu, ngươi cái này bạn trai ở đâu tìm Nga? Lớn lên như vậy cao như vậy xoái, đối với ngươi còn như vậy hảo. Nữ nhi của ta nếu có thể tìm cái giống ngươi bạn trai như vậy, ta đây liền cảm thấy mỹ mãn. Khương Tô nhân cơ hội bắt lấy địch cận dò tay, cười tủn tìm nói, ta bạn trai là độc nhất vô nhị, tìm không thấy cái thứ hai lạp. Bất quá a Di ngươi nữ nhi khẳng định cũng có thể tìm được thực tốt bạn trai. Áo khoác nhỏ bác gái nhạc không khép miệng được, ngươi này tiểu cô nương tuổi còn trẻ mà, như thế nào như vậy có thể nói A. Khương Tô lại từ này một bàn bài hưu trong miệng bộ ra không ít hưu dụng tin tức. Một buổi trưa xuống dưới ở nàng cố tình phong dưới nước cũng liền thua 2 ba trăm. Có thể nói phi thường có lời. Các bác gái còn chưa đã thèm làm nàng nhiều chơi một lát, Khương Tô lấy cớ đã đói bụng, mang theo địch cận duật đi rồi. Địch cận duật từ tiệm mạt trược ra tới về sau liền cấp ở thương trấn ngoại đồng sự gọi điện thoại, đem hắn được đến tin tức đều thuật lại cho bọn họ. làm cho bọn họ đi thiệu tây điều tra trương văn liên sự, mà hắn cùng khương tô tắc tiếp tục lưu tại thương trấn. Từ linh đường trải qua thời điểm, phía trước không chú ý, lúc này địch cận duật mới nhìn đến kia giản tế thượng nguyên bản bãi nữ hải nhi di ảnh không thấy, nàng di ảnh không thấy. địch cận duật một bên vào nhà một bên nói, hắn tựa hồ không có cố tình hạ giọng, nhưng là lời nói lại chỉ có hắn cùng khương tô có thể nghe được đến. khương tô hướng bên kia nhìn thoáng qua. mặt trên quả nhiên không có kia nữ hài nhi ảnh chụp kia chu bằng ảnh chụp còn êm đẹp bài ở đằng kia buổi chiều đi ra ngoài thời điểm không chú ý cũng không biết là khi nào triệt hạ tới chỉ là bọn hắn hiện tại ở chỗ này nàng khó tránh khỏi nghĩ đến ảnh chụp triệt hạ tới có phải hay không cùng bọn họ có quan hệ nàng còn đang suy nghĩ nguyên do địch cận ruật đã đem manh mối đều sâu chối lên phía trước chúng ta cùng tằng hùng đến sau núi leo núi hắn vội và chạy xuống dưới Khương Tô nhìn hắn một cái, cũng nghĩ đến chút cái gì, chỉ là này linh đường bốn phía nơi nơi đều là người. Khương Tô nói, chúng ta lên lầu lại nói. Địch cận ruột đi theo nàng mặt sau lên lầu. Chu chính quang xem như có tâm, cho bọn hắn an bài chính là một gian đơn độc phòng, cũng không phải nhà ăn, bên trong viên bàn ăn cũng là lâm thời bãi đi vào, như là nhà ăn Trung Quốc ghế lô. Địch cận ruột mặt sau tiến vào, đem cửa đóng lại. Khương Tô ngồi xuống, nói. Ta đã từng ở Bắc Thành gặp phải quá thằng Hùng một lần, chính là lần đó ngươi chấp thuận ta đi ra ngoài kia một ngày, ta đi thương trường, gặp phải hắn. Lúc ấy hắn mang theo một cái nữ hài nhi ở thương trường mua quần áo. Ta phía trước nhìn đến linh đường nữ hài nhi kia ảnh chụp, chỉ cảm thấy quen mắt, nhưng là nghĩ không ra ở đâu gặp qua, vừa mới ta nhìn đến ảnh chụp không thấy, lại đột nhiên nghĩ tới. Khương Tô hơi hơi hiếp híp mắt, ngày đó thằng Hùng mang đi thương trường nữ hài tử kia. Giống như chính là hôm nay cái này bị xứng âm hôn nữ hải Địch cận duật sắc mặt ngưng trọng, nói cách khác trừ bỏ trương văn liên ngoại, khả năng còn có nhiều hơn người bị hại. Khương Tô nói, bọn họ hạ táng phải chờ tới buổi tối 12 giờ, cơm nước xong, ta đi bên ngoài đi dạo, xem có thể hay không gặp được cái này nữ hải nhi quỷ hồn. Địch cận duật nói, hảo, ta và ngươi cùng đi. Vừa dứt lời, then cửa đã bị người từ bên ngoài ninh một chút. Địch Cận Duật cùng Khương Tô đồng thời nhìn về phía cửa. Địch Cận Duật tiến vào thời điểm giữ cửa khóa trái, người nọ cũng không có vặn ra môn, vì thế sửa vì gõ cửa. Địch Cận Duật theo bản năng nhìn Khương Tô liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy qua đi, đem cửa mở ra. Mắt mù lão nhân đứng ở cửa, một con mắt hướng lên trên nhìn hắn một cái, sau đó từ Địch Cận Duật thân thể cùng khung cửa chi gian khoảng cách trung vọng đi vào, thấy được Khương Tô, Khương Tô dù bận vẫn ung dung ngồi ở chỗ kia. Cũng chính nhìn hắn, một đôi mắt thông thấu lại lạnh băng, thế nhưng như là có thể nhìn thấu người nội tâm. Địch cận duật bất động thanh sắc hướng bên cạnh một rửa, chắn mắt mù lão nhân nhìn trộm tầm mắt, có việc sao? Có thể làm ta đi vào sao? Mắt mù lão nhân nói, ta có lời tưởng cùng cái này tiểu cô nương nói. Địch cận duật đông lạnh mặt. Khương Tô lại nói, làm hắn vào đi. Địch cận duật không biết Khương Tô làm gì tính toán. Tuy rằng không hy vọng nàng cùng cái này tính nguy hiểm rất cao mắt mù lao nhân tiếp xúc gần vui nhưng là Khương Tô nếu nói chuyện, kia khẳng định có nàng chính mình so đo. Vì thế trước mắt mù lao nhân một bước, xoay người đi vào đi, liền đứng ở Khương Tô bên người, cả người cơ bắp đều ở vận sức chờ phát động, đem Khương Tô hoàn toàn nạp ở chính mình bảo hộ dưới. Mắt mù lão nhân tựa hồ hồn nhiên phát hiện không đến địch cận giật đối hắn không chào đón. Hắn không ngồi, mà là nhìn Khương Tô. Vận đục trong ánh mắt mang theo một cổ thâm trầm, tiểu cô nương, có để ý không ta nói nói mấy câu. Khương Tô cười, ta đều làm ngươi vào được, ngươi muốn nói lời nói, đương nhiên sẽ không không cho ngươi nói. Mắt mù lão nhân nói, ngươi biết ta là ai đi. Khương Tô tươi cười hơi hơi nhỏ điểm, nhưng không chút hoang mang, ta hôm nay đi tiệm mạt trược nghe nói, ngươi là cái âm môi. Mắt mù lão nhân nói, ta không chỉ có là cái âm môi, lại còn có sẽ đoán mệnh xem tướng. Khương Tô trong mắt ý cười càng sâu, ta cũng nghe nói, hơn nữa bản địa người đều nói ngươi thực linh đâu. Như thế nào? Ngươi phải cho ta xem tướng. Ta phía trước ở linh đường phía trước nhìn đến ngươi cũng đã đã nhìn ra, nhưng là bên ngoài người nhiều mắt tạp, ta khó mà nói. Nhưng là sợ hại ngươi, hiện tại mới đến tìm ngươi. Mắt mù lão nhân ra vẻ thâm trầm, chính là sợ nói ra làm sợ ngươi. Khương Tô cười càng sẵn lạ, không có việc gì à, ngươi nói xem. Ta từ nhỏ trường đến đại còn không biết cái gì đều sợ hãi đâu. Nói đúng ra, là nàng biết chính mình sẽ không chết lúc sau, trên đời này liền không còn có thứ gì đáng giá nàng sợ hãi. Mắt mù lão nhân ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng lên, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, là đại hung hiện ra, ngươi gần đây khả năng có huyết quang hai hương. Lại còn có vô cùng có khả năng sẽ họa cập tánh mạng. Khương Tô xỉ một tiếng cười ra tiếng tới. Từ cổ trí kim. nàng tiếp xúc quá thầy bòi có thể nói vô số kể trong đó hơn phân nửa đều là thật giả lẫn lộn hàng người lại cũng có như vậy một hai cái người phía trước thế nhân quả kiếp này tiền đồ sinh kiếp tử kiếp đều chỉ ở hắn bấm tay tính toán hắn gian cũng có đêm xem tinh tượng là có thể đoạn một quốc gia tổn vong thuật sĩ nhưng là lại chưa từng có người có thể nhìn ra nàng tướng mạo như thế nào nàng không có kiếp trước cũng không có kiếp sau nàng mặt đối với thầy bòi tới nói chính là một quyển vô tự thiên thư. Trên đời này, còn không có một người có thể xem hiểu. Đọc bà Cốt Khương Tô Đệ 52 chương Lý Tú Chi đối quá vãng phát sinh hết thể trước nay ngậm miệng không nói chuyện, mắt mù lão nhân biết đến cũng chỉ là ở Lý Tú Chi mắng cái kêu kêu Khương Hoan nữ nhân khi biết được một ít phá thành mảnh nhỏ tin tức. Mắt mù lão nhân không biết Khương Hoan là đang làm gì, chỉ biết là cái tâm địa ác độc nữ nhân, đoạt Tú Chi ái nhân. còn làm hại nàng mắt mù gãy chân chính là bởi vì hắn không biết khương hoan cũng chính là khương tô là làm gì đó cho nên mới sẽ ở khương tô trước mặt nói nàng tướng mạo sự hắn đích xác có vài phần xem tướng bản lĩnh cũng là tú chi dạy cho hắn nhưng là hắn cũng đích xác nhìn không ra khương tô tướng mạo rốt cuộc như thế nào đến nỗi cái gì ấn đường biến thành màu đen kia cũng đều là bịa chuyện khương tô trên mặt một mảnh thanh minh liếc mắt một cái xem qua đi lại là cái gì đều nhìn không ra tới cho nên lúc này nghe được khương tô bật cười mắt mù lão nhân không cấm sừng sốt nhưng nháy mắt liền khôi phục thái độ bình thường làm như có chút tức giận nói ta hảo tâm nhắc nhở ngươi ngươi cười cái gì ngươi nếu là không tin có thể đi bên ngoài hỏi một chút lời nói của ta nhưng có giả ta dễ dàng không mở miệng chỉ là gặp ngươi tuổi còn nhỏ liền như vậy đã chết quái đáng tiếc khương tô nhịn cười ý làm bộ sợ hay nói Thực xin lỗi đại sư, ta vừa rồi cho rằng ngươi cùng ta nói giữa đâu, ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện gì, ngài nhưng đừng để ý, cùng ta cái này tiểu cô nương chấp nhận. Ngài vừa mới nói cái gì? Ta có huyết quang thái ương. Kia nhưng làm sao bây giờ nha? Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái này cả người quấn quanh oán khí cùng tử khí mắt mù lao nhân trong hồ lô muốn làm cái gì? Mắt mù lão nhân nói, ta nếu nói ra, kia tự nhiên có phá giải biện pháp. nga là cái gì nha khương tô giả bộ một bộ vội vàng bộ dáng địch cận duật túi đầu nhìn nàng một cái trong ánh mắt mang theo rõ ràng không tán đồng khương tô làm bộ không thấy được lúc này mắt mù lão nhân cũng nhìn địch cận duật liếc mắt một cái địch cận duật tuy rằng đã cố tình thu liễm chính mình trên người khí thế nhưng mắt mù lão nhân cũng không phải người thường vẫn là có thể nhìn ra trên người hắn không giống bình thường chỗ đối hắn tự nhiên liền cũng có vài phần kiên kỵ địch cận duật cũng nhìn mắt mù lão nhân trong mắt mang theo vài phần lạnh băng cùng sắp bén vô luận cái này mắt mù lão nhân đánh cái gì chủ ý thực rõ ràng hắn mục tiêu chính là khương tô cũng không luận hắn ôm cái dạng gì mục đích muốn tiếp cận khương tô hắn đều không nghĩ làm khương tô lại lấy thân phạm hiểm mắt mù lão nhân nhìn đến địch cận duật cái này ánh mắt trong lòng dâng lên một cổ hắn ý tổng cảm thấy hắn tựa hồ biết chính mình muốn làm gì nếu việc này không phải tú chi giao phó Nếu không phải vừa ra đến trước cửa lý Tú Chi nói nếu hắn không thể đem cái này tiểu cô nương mang về thấy nàng, kia hắn cũng không cần đi trở về. Hắn hiện tại khả năng liền lùi bước. Chính là không được. Tú Chi nói đến liền sẽ làm được. Nếu hắn hôm nay không thể đem cái này tiểu cô nương mang về, về sau Tú Chi khả năng thật sự sẽ không tái kiến hắn. Nàng chính là người như vậy, liền tính là đói chết ở trong phòng, cũng sẽ không chấp thuận hắn gần chút nữa nàng. Hắn không có cách nào. Mắt mù lão nhân đối Khương Tô nói, thiên cơ không thể tiết lộ, ngươi nếu là muốn biết như thế nào phá thai, liền tới nhà ta tìm ta. Khương Tô hỏi, ta có thể mang ta bạn trai cùng đi sao? Mắt mù lão nhân lại nhìn thoáng qua địch cận duật nghĩ thầm, nếu làm tú chi nhìn đến hắn, nói không chừng sẽ đánh mất những cái đó đáng sợ ý niệm. Vì thế nói, nếu ngươi nhất định phải mang, cũng có thể. Khương Tô cùng địch cận duật đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá vừa lúc muốn đi thăm thăm hắn hư thật, vì thế Khương Tô gật gật đầu nói, Hảo, kia âm kết hôn thúc sau, chúng ta qua đi tìm ngươi. Mắt mù lão nhân vì bảo hiểm, nói, ta sẽ làm thằng Hùng lại đây tìm các ngươi. Khương Tô gật đầu cười cười, tốt. Mắt mù lão nhân liền cáo từ đi rồi. Mắt mù lão nhân mới vừa đi, phòng bếp liền bắt đầu thượng đồ ăn. Khương Tô hôm nay một buổi trưa nơi này đi nơi đó dạo, cũng là thật đói bụng. Như là nông thôn thiệt rượu, giống nhau đều là trưng đại thùng cơm, phân biệt đặt ở mấy cái địa phương, muốn ăn cơm nói muốn chính mình qua đi thịnh. Chu chính quang nơi nào có thể làm địch cận ruột cùng Khương Tô bưng chén xếp hàng múc cơm, ở trong phòng chuyên môn thả cái nồi cơm điện, bên trong ăn mẹ cũng không phải bên ngoài đại thùng cơm cái loại này mễ, là nhà bọn họ ăn mấy chục đồng tiền một cân hương mễ. Thực rượu đồ ăn đặt mua cũng không tồi, phân lượng cũng nhiều, Khương Tô ăn rất thơm. Địch cận ruột vốn dĩ muốn cùng Khương Tô thảo luận vừa mới cái kia mắt mù lão nhân, thấy nàng ăn như vậy hương, cũng không đành lòng đánh gãy. Đồ ăn là từng đạo thượng, chu chính quang riêng công đạo, từ trong nồi múc ra tới đệ nhất muông đồ ăn, liền phải phần đỉnh cho bọn hán. Cho nên thượng đồ ăn tốc độ so bên ngoài mặt khác bàn tốc độ mau thượng không ít. Lại đây thượng đồ ăn chính là địa phương trấn trên phụ cận phụ nữ trung niên, nàng thượng một cái đồ ăn đi lên liền nhìn đến thượng một cái đồ ăn bị ăn sạch sẽ. Nghĩ thầm, người nam nhân này cao cao đại đại, thật đúng là có thể ăn. Nơi nào có thể nghĩ đến địch cận ruột căn bản không ăn mấy khẩu, dư lại tất cả đều vào kiểu kiểu tiểu tiểu khương tô bụng Chu chính quang tiệc rượu làm phong phú. Chủ đồ ăn liền có 12 cái. Còn có đại tôn hùm, bào ngư, trai vòi voi này đó ở đất liền nông thôn tiệc rượu thượng rất khó nhìn thấy món ăn. Bào ngư nắm tay như vậy đại cái, mỗi bàn tám. Rượu cũng là thượng cấp bậc. Không phải chấn trên tiểu cửa hàng tùy tiện nhận đầu. Nghe nói cũng là chuyên môn từ thành phố khách sạn mời đi theo đầu bếp, nếu không nông thôn chuyên môn đặt mua tiệc rượu đầu bếp sẽ không lộng hải sản mấy thứ này. Chấn trên tới người, có bao cái một hai trăm bao lì xì liền tới đây ăn cơm, có thể nói một bữa cơm liền đem tiền biếu cấp ăn đi trở về, còn có còn thừa. Cơm ăn đến trung gian. Chu Chính Quang mang theo hắn đại nhi tử cùng con dâu cả phùng Chu bằng cùng với cái kia xứng âm hôn nữ Hải Nhi ảnh chụp tiến vào nơi này kính rượu. Nôn ngữ gian đối hai người có thể từ như vậy xa địa phương tới rồi tham gia chu bằng lễ tang cùng âm hôn phi thường cảm kích. Khương Tô lực chú ý lại đều chỉ ở nữ Hải Nhi kia bức ảnh chụp. Nàng trên ảnh chụp cái một khối miếng vải đen. Khương Tô cố ý hỏi: "Gì? Vì cái gì tân nương tử trên ảnh chụp muốn cái miếng vải đen?" Chu Chính Quang cũng nửa biết khó hiểu nói, Nga, đây là âm môi công đạo, hình như là làm như vậy tương đối hảo. Khương Tô ý vị thâm trường nhìn địch cận ruột liếc mắt một cái. Mặt bên chứng thực chính mình phỏng đoán. Khương Tô rượu cơm no đủ phần sau nằm liệt ghế trên, thực rượu thượng đồ ăn không tồi, nàng tâm tình thoải mái. Liền nói, ta xem Chu Chính Quang người này không keo kiệt, tướng mạo cũng không phải cái gì gian ác người. Ngươi nói cái kia người mù làm cho chuyện này hắn có biết không tình. định cận ruột nói hẳn là không biết tỉnh loại chuyện này biết đến người càng ít càng tốt mắt mù lão nhân làm sao dám cùng chu chính quang nói thật hơn nữa xứng âm hôn chu chính quang vì chính là ban ơn cho hậu thế nếu hắn biết mắt mù lão nhân là từ đâu tới nữ thi hắn hẳn là sẽ không đáp ứng nếu không liền cùng hắn ước nguyện ban đầu lẫn lộn đầu đôi cũng có thể nói mắt mù lão nhân thập phần thiếu đạo đức người khác vì con cháu phồn vinh hưng thịnh mới rong trống khua chiên xứng âm hôn lại ngược lại cho hắn gia tộc thiệt hại âm đức. Khương Tô sâu kín mà nói, như là loại chuyện này cũng không biết là như thế nào hứng khởi tới. Người đã chết về sau chính là quỷ, quỷ lại nói tiếp so người còn muốn thấp một cái cấp bậc, tự thân đều khó bảo toàn, người lại lao nghĩ làm những cái đó ma quỷ phù hộ ân trạch bọn họ, thật là buồn cười. Địch cận ruột nhàn nhạt nói, chẳng qua là cái ký thắt thôi. Tựa như những cái đó luôn là cầu nguyện người, ở chính mình lực không thể thành là lúc. luôn là muốn mong đợi với những cái đó căn bản sẽ không nghe được bọn họ cầu nguyện chư thần chu chính quang chẳng lẽ liền thật sự hết lòng tin theo xứng âm hôn đối con cháu hậu đại có chỗ lợi lại không thấy được chỉ là cầu cái tâm ăn thôi lại không biết ngược lại gián tiếp hưởng tạo sát nghiệt không biết sự tình chân tướng cha ra manh mối sau chu chính quang lại sẽ là như thế nào phản ứng địa phương thổ táng tập tục giống nhau đều là ở buổi sáng rời núi nhưng là nếu muốn xứng âm hôn nói Đó chính là buổi sáng trước tổ chức lễ tang, buổi tối lại ra khỏi núi. Xứng âm hôn nam nữ, là muốn hợp táng. Đảo không phải ở một bộ trong quan tài, mà là chôn đến cùng cái mộ. Khương Tô trước kia nghe nói qua xứng âm hôn, lại là lần đầu tiên thân lâm hiện trường, cho nên tham dự độ rất cao, chuẩn bị cùng nâng cứu đội ngũ cùng nhau lên núi. Buổi tối 11 giờ, rời núi đội ngũ xuất phát. Này đội ngũ cũng là quái dị phía trước là thổi hỉ nhạc dàn nhạc bốn chiếc xe trước rán hỉ tự xa hoa xe hơi nhỏ khai đạo mặt sau lại là hai phút quan tài cộng thêm dơ vòng hoa thân thích bằng hữu địch cận duật cùng khương tô thuộc về xem náo nhiệt tự nhiên không cần cử vòng hoa liền đi theo quan tài mặt sau không nhanh không chậm đi tới giống như bọn họ lưu lại xem náo nhiệt người cũng còn có mấy cái đều là nơi khác tới chưa thấy qua loại này trường hợp địch cận duật còn nhìn đến có người ở trộm ghi hình Muốn lên núi, không thể trực tiếp liền thượng, mà là muốn vòng trấn trên một vòng, ít nhất cũng muốn đi lên nửa giờ. Phía trước Chu Chính Quang từ trên xe xuống dưới thỉnh địch cận ruột cùng Khương Tô đi phía trước đoàn xe ngồi. Địch cận ruột xem Khương Tô, biết Khương Tô thân mình kiểu khí, ngày thường kêu nàng đi nửa bước lộ đều ngại mệnh. Lại không nghĩ rằng Khương Tô cự tuyệt. Có điểm không thích hợp. Khương Tô nói. Cái gì? Địch cận duật hỏi. Khương Tô nhìn thoáng qua liền ở phía trước nâng quan tài đội ngũ, lạnh sâu kín mà nói, nơi này nhiều cá nhân. Địch cận duật sửng sốt một chút, không có thể lý giải Khương Tô ý tứ. Ra qua đi xem một cái. Khương Tô nói liền trực tiếp chặn ngang vào mặt sau cử vòng hoa trong đội, hướng mặt khác vừa đi đi. Địch cận duật lập tức theo đi lên, tới thời điểm hắn liền hạ quyết tâm, không thể làm Khương Tô rời đi hắn tầm mắt trong phạm vi. Vừa lúc lúc này người nhà muốn ở ven đường hóa vàng mã. Đội ngũ ngừng lại. Khương Tô liền đứng ở nữ hải nhi kia quan tài bên cạnh, nàng chóp mũi hơi hơi cử động một chút, sau đó sắc mặt khẽ biến. Địch cận duật theo đi lên, Khương Tô trên mặt rất nhỏ thần sắc biến hóa cũng không có tránh được hắn đôi mắt. Phát hiện cái gì? Khương Tô dương mắt xem hắn, trong quan tài, là cái người sống. Đọc 3 cốt Khương Tô. Đệ 53 chương. Địch cận duật bị Khương Tô nói kinh ngạc một chút, biểu tình khẽ biến. Cái gì kêu? Trong quan tài là cái người sống. Khương Tô hiện tại liền đứng ở nữ hài nhi kia quan tài bên cạnh, kia trong quan tài nếu có người sống, đó chính là. Hắn nhìn Khương Tô, ánh mắt rốt cuộc nổi lên gợn sóng. Khương Tô khẽ gật đầu. Địch cận ruột trong lòng dùng mình. Khương Tô đôi mắt hơi hơi nheo lại tới, phía trước ở linh đường, người quá nhiều, hơi thở hỗn hợp ở bên nhau, nàng khó có thể phân biệt. Chính là vừa mới nàng đứng ở bên kia quan tài bên cạnh. Bên cạnh người không nhiều lắm, nàng liền cảm giác nhiều ra một người, nàng cẩn thận phân biệt trong chốc lát, phát hiện có một đạo phi thường mỏng manh hơi thở trà trộn trong đó, như có như không. Nàng theo này cổ hơi thở, tới rồi kia cụ nữ thi quan tài bên cạnh, sau đó liền cảm giác được rõ ràng, kia cổ mỏng manh hơi thở, đúng là từ trong quan tài lộ ra tới. Khương Tô cảm thấy này thật đúng là quá có ý tứ. Xứng âm hôn cư nhiên trang cái người sống ở trong quan tài. Bị mù mắt lao nhân cố ý vì này. Vẫn là xuống tay giết người khi không có giết chết. Nếu không phải bị nàng phát hiện. Cái này nữ chỉ sợ là phải bị chôn sống trên mặt đất. Lúc này hóa vàng mã người nhà đã kết thúc. Vài tiếng pháo vang, đội ngũ tiếp tục đi tới. Lúc này Khương Tô nếu là nói trong quan tài có cái người sống, chỉ sợ hiện trường không ai chịu tin, cũng khó tránh khỏi sẽ rút dây động rừng. Khương Tô nghĩ nghĩ. lôi kéo địch cận duật bất động thanh sắt thối lui đến một bên làm địch cận duật bối hướng tới đưa ma đội ngũ bên kia hạ giọng nói địch thúc thúc ngươi ôm ta địch cận duật sửng sốt một chút khương tô một bên ở trong túi đảo một bên thúc dục nhanh lên nhà địch cận duật liền rối tay nhẹ nhàng mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực liền thấy khương tô từ trong túi móc ra một chương chỗ trông giấy vàng sau đó đem hắn ngực trở thành lót bản đem hoàng phù để ở mặt trên Giảo phá ngón tay, dùng chính mình huyết bay nhanh ở giấy vàng thượng họa thượng một đạo phủ. Địch cận ruột nhìn đến Khương Tô cắn ngón tay động tác, trong lòng ẩn ẩn chịu một chút. Bên cạnh có người chú ý tới bên này, trường hợp này còn ấp ấp ôm ôm, làm nhân tâm sinh không mừng, nhưng cũng, cũng chưa nghĩ đến hai người ở chỗ này làm gì. Tăng Hùng cũng thấy được, hơn nữa hắn còn vẫn luôn hướng bên này xem. Khương Tô dư quang lướt đến, kịp thời đem phủ thu vào trong túi. Sau đó đem mặt dán ở địch cận giật ngực, làm thân mật trạng. Có thể. Chúng ta đi thôi. Khương Tô nói xong liền từ địch cận ruột trong lòng ngực lui đi ra ngoài, lập tức hướng quan tài bên kia đi đến. Trong lòng ngực không còn, địch cận ruột thất thần một cái trước mắt. Phát hiện Khương Tô không có đối thủ chỉ làm bất luận cái gì xử lý, liền dường như không có việc gì đi rồi. Khương Tô bất động thanh sắc đi tới nữ hài nhi kia quan tài bên cạnh, trước sau đều có người. Đặc biệt là mặt sau nâng quan tài người, vẫn luôn đang nhìn nàng, nàng không được tốt động tác, đành phải lại đem phù lại thu hồi trong túi, tính toán vào núi về sau lại tìm cơ hội. Địch cận ruột đi lên trước tới, người tay không có việc gì sao. Khương Tô dơ lên chính mình bị rảo phá ngón tay cho hắn xem, đầu ngón tay thượng đã nửa điểm bị rảo phá dấu vết đều không có, dù sao chính mình chết mà sống lại sự địch cận ruột đều đã biết, loại này chuyện nhỏ nàng không cần thiết che che giấu dấu. dấu. Địch cận ruột trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên Tuy rằng hắn biết Hương Tô tự lành lực kinh người nhưng là đến nay Khương Tô đều không có cho hắn xem nàng miệng vết thương thế nào không có thể chính mắt thấy Hương tô tự lành lực là chuyện như thế nào lúc này lại là tận mắt nhìn thấy Khương Tô này đáng sợ tự lành lực yêu quái chung cũng có có loại năng lực này hơn nữa yêu quái tự lành năng lực vốn dĩ liền phải thắng qua nhân loại cũng không hiếm lạ nhưng mấu chốt là Khương Tô không phải yêu quái đưa một nhân loại có được gần như yêu năng lực, thực dễ dàng làm nhân tâm rất sợ sợ, mặc dù không có sợ hãi, cũng sẽ sinh ra không phải tộc ta lo lắng âm thầm. Mà kỳ quái chính là địch cận duật lại không có nửa điểm như vậy cảm giác, chỉ là cảm thấy khương tô như vậy, có thể càng tốt bảo hộ nàng chính mình, cũng có một chút thần kỳ thôi. Hắn không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu khương tô vì cái gì sẽ có như vậy năng lực, mà ở trước đây. Hắn chuyện gì đều muốn tìm tòi nghiên cứu cái minh bạch. Hắn bất chi bất giác chung, bắt đầu bao dung khởi Khương Tô tới. Nàng một ít nguyên bản hắn khó có thể chịu đựng khuyết điểm, một ít hắn nguyên bản hẳn là phi biết không nhưng bí mật. Mà hết thể này ở thay đổi một cách vô tri vô giác lặng yên không một tiếng động biến hóa, hắn tựa hồ chính mình đều không có phát hiện. Khương Tô đi mệt, cùng địch cận ruột cùng nhau thượng phía trước hôn xe, nhưng là hôn xe là không vào núi, chu ra có một tòa mồ. Mặt trên táng tất cả đều là chu ra người, tới rồi chân núi, Khương Tô cũng chỉ có thể xuống đất đi, nàng ái xinh đẹp, xuyên chính là 7cm thô cùng ra dê đoàn ủng, chân trước trưởng bị ma đến sinh đau. Đi ba bước đỉnh hai bước, cuối cùng rốt cuộc không đi rồi, một ngông ngồi ở bên cạnh trong bụi cỏ. Địch cận ruật đi ra hảo xa mới phát hiện Khương Tô không thấy, hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, tới đường nhỏ thượng đã không ai, nơi nơi đều là đen như mực. Hắn vội vàng đi vòng vèo trở về. Kết quả phát hiện một người nam nhân đối diện nàng xung xoe, tiểu mị nữ, ngươi có phải hay không đi không đặng, muốn hay không ca ca ta có ngươi đi lên à. Khương Tô cười như không cười nhìn hắn. Dư quang liếc đến địch cận ruật xuống dưới, tức khắc ủy khuất ba ba nhìn hắn, địch thúc thúc, ta chân đau, đi không đặng. Địch cận ruột lạnh băng ánh mắt lạnh lùng đảo qua nam nhân kia, kia nam nhân tức khắc trong lòng phát lạnh, sám xịt tránh ra. Ai làm ngươi xuyên như vậy cao dày? Hắn ngoài miệng nói, lại quay người đi, ở Khương Tô trước mặt ngồi xổm xuống dưới, mặt vô biểu tình nói, đi lên. Chờ ngươi đi đến trên núi, quan tài đều chôn hảo. Khương Tô vui vẻ ra mặt, lập tức bổ nhào vào hắn trên lưng, đôi tay ôm cổ hắn, ngọt ngào nói, địch thúc thúc, ngươi thật tốt. Nàng mềm mại cánh tay dán địch cận ruột cổ, làm địch cận giật có chút không được tự nhiên giật giật cổ. Sau đó con Khương Tô không chút nào cố sức đứng dậy, đôi tay ngâng nàng hai chân, bước nhanh hướng lên trên đổi kịp mai táng đội. Khương Tô nằm ở địch cận ruột trên lưng, trong lòng Mỹ tư tư. Nàng nhân tinh dường như, tự nhiên có thể cảm giác được địch cận ruật gần nhất đối nàng thái độ một ngày so với một ngày hảo. phàm là có chuyện gì, hắn ngoài miệng nói cự tuyệt, nhưng mỗi lần đều ai bất quá nàng làm nũng. So với ban đầu nhận thức cái kia luôn là lánh gương mặt này. Động bất động liền xách tiểu kê tựa mà xách nàng địch cận ruột. Nàng càng thích hiện tại cái này ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật địch cận ruột. Nàng hãy còn nghĩ, đồng nhiên nhìn đến địch cận ruột lỗ thai hồng hồng, nàng nói, địch thúc thúc, này đều mau mùa hè, ngươi nứt ra khi nào mới hảo a? Ngươi lỗ thai hồng thật là lợi hại ai. Cơm miệng, lên núi, địch cận ruột ngồi sổng xuống, xuống, làm khương tô số dưới. Khương Tô niệm niệm không tha từ địch cận ruột trên lưng chửa xuống dưới, nói, địch thúc thúc, đợi chút ngươi bối ta xuống núi Nga. Địch cận ruột không nói chuyện. Khương Tô đương hắn cam chịu. Sau đó liền dạo bước hướng bên kia đi qua. Phóng quan tài động đã đào hảo. Quan tài đỗ ở một bên, lúc này mắt mù lão nhân cùng thằng Hùng đi rồi đi lên. Thằng Hùng lên núi thời điểm là trọn lánh bên trong có các loại công cụ. Mắt mù lão nhân đi đến quan tài phía trước, quỳ trên mặt đất. phía trước thả cái chậu than hắn bật lửa tờ giấy tiền bỏ vào đi sau đó một chồng một chồng tiền giấy thiêu đi vào một bên thiêu một bên lẩm bẩm đại khái là cầu quỷ sai khai đạo tử địch cận duật không biết khương tô chuẩn bị làm cái gì lo lắng đợi chút liền phải phóng quan tài xuống mổ đệ thấp thanh âm hỏi ngươi muốn làm cái gì khương tô cũng đệ thấp thanh âm nói ta viết chương phủ chờ lát nữa ngươi nghĩ cách dán đến quan tài phía dưới đi có thể giữ được bên trong người không bị nghẹn chết. Khương Tô nói, trực tiếp đem phù nhét vào địch cận ruột trong túi. Nếu là liền như vậy chôn sống tiến trong đất. Chỉ sợ bên trong cái kia vốn dĩ liền hơi thở mỏng manh người chịu không nổi nửa nén hương thời gian liền sẽ sống sờ sờ nghẹn chết. Bọn họ hiện tại không có biện pháp đem nàng từ trong quan tài làm ra tới, nhưng là nàng lại có thể trước bảo nàng bất tử. chờ biết rõ ràng kia mắt mù lão nhân trong hồ lô bán đến tuột cùng là cái gì dược lúc sau lại trở về đem nàng đào ra địch cận duật duỗi tay vào túi tiền sờ soạn một chút giấy vàng khuynh hướng cảm xúc có chút thô ráp khương tô đem phù giao cho địch cận duật một chút đều không lo lắng địch cận duật không hoàn thành nhiệm vụ không biết vì cái gì nàng giống như cảm thấy địch cận duật hình như là không gì làm không được nàng chỉ cần đưa ra vấn đề hắn nhất định có thể giúp nàng giải quyết vấn đề liên nàng chính mình cũng không biết loại này tín nhiệm cảm là từ đâu mà đến cũng vô pháp giải thích luôn luôn đa nghi nàng như thế nào liền như vậy tin tưởng địch cận duật tuyệt đối sẽ không bán đứng nàng mà địch cận duật cũng đích sắc không có làm nàng thất vọng ở nàng quan sát này núi non phong thủy thời điểm địch cận duật liền từ bên kia đã đi tới nàng xem hắn hắn gật gật đầu mắt mù lão nhân đi xong âm hôn trình tự sau đó liền bắt đầu hạ táng Hai phó quan tài song song bỏ vào táng trong động, hai cái sinh thời chưa bao giờ có đã gặp mặt một đôi tuổi trẻ nam nữ, cứ như vậy kết thành sau khi chết phu thê. Người nhà là không thể khóc, bởi vì đây là hỷ sự, chu bằng mẫu thân chỉ có thể đi cố nén nước mắt. Khương Tô mắt lạnh nhìn, chỉ cảm thấy loại này tập tục thật sự buồn cười. Đến nỗi địa phương nói xứng âm hôn có lợi cho hậu thế hương thịnh cách nói, cũng làm nàng khịt mũi coi thường. Xứng âm hôn bất quá là trước đây phong thủy tiên sinh vì nhiều kiếm mấy cái tiền mới cố ý truyền lưu đi ra ngoài cách nói, cư nhiên vẫn luôn kéo dài tới rồi hiện nay, thật là di độc bất diệt. Hai phó quan tài đều bị thật dày hoàng thổ che giấu, không có người biết bọn họ vừa mới chôn một cái sống sờ sờ người. Hết thể trình tự kết thúc, đã là dạng sáng một giờ nữa. Khương Tô đã ngáp liên miên, chỉ là hôm nay buổi tối sự tình còn không có xong, nàng cường đánh lên tinh thần. Xuống núi thời điểm, Khương Tô nhất thời đã quên làm địch cận duật bối chuyện của nàng, địch cận ruột lại là chủ động ngồi sổm nàng trước mặt, đi lên. Khương Tô trong lòng đống nhiên sinh ra vài tia vui mừng. Địch thúc thúc. Khương Tô ghé vào địch cận duật trên lưng, đường núi khó đi, địch cận ruột lại đi được thực ổn, nàng một chút sóc nảy đều không cảm giác được. ân Không có gì, chính là đột nhiên muốn kêu kêu ngươi. ân Hạ Sơn. Tất cả mọi người thực mỏi mệt. Nơi khác tới khách nhân, tất cả đều bị Chu Chính Quang An bài hảo xe đưa đi thành phố khách sạn. Thương Trấn ly thành phố cũng liền không đến nửa giờ lộ trình. Đến nỗi địch cận ruột cùng Khương Tô, lại bị mắt mù lão nhân sai xử Tàng Hùng cấp tiếp đi rồi. Trên đường Tàng Hùng đống nhiên kỳ quái hỏi một câu, ngươi nhận thức một cái kêu Lý Tú Chi người sao? Hắn hỏi chính là Khương Tô. Lý Tú Chi? Khương Tô nghĩ nghĩ, trong đầu không hề ấn tượng, không quen biết. Như thế nào? các ngươi chờ lát nữa qua đi cẩn thận một chút tăng hung nói ta sư nương đầu góc có chút vấn đề là nàng làm sư phó của ta kêu các ngươi quá khứ khương tô trong ánh mắt hiện lên một tia áng quang như vậy hắc mắt mù lão nhân trong nhà lại một chiếc đèn cũng chưa khai không biết người còn tưởng rằng bọn họ đều đã ngủ mắt mù lão nhân trong nhà cái đến hai tầng nhà lầu bọn họ đều ở tại lầu hai tiến phòng khương tô đã nghe đến một cổ mùi muốc khí vị thực trọng Liền địch cận giật đều hơi hơi nhíu hàm mi. Tăng hung thói quen, đều nghe không đến, trong tay hắn cầm một cái đèn tin chiếu phía trước, cùng Khương Tô giải thích, ta sư nương đầu góc có chút vấn đề. Thấy không được quang, nếu là thấy quang, nàng liền sẽ nổi điên, liền tính là ban ngày, cửa sổ cũng là đóng lại, buổi tối cũng không thể bật đèn, liền như vậy vẫn luôn đen như mực. Ta ngày thường đều chịu không nổi, có thể không ở này đãi liền không ở này đái. Chờ lát nữa nếu là nàng nói lung tung, các ngươi liền trực tiếp đi rồi là được. Trong giọng nói, đối lý tú chi là tràn đầy ghét bỏ. Lên lầu 2. Tàng Hùng đóng đèn tin. Đem Khương Tô cùng địch cận ruột lanh đi vào. Tàng Hùng nói, tới rồi. Trong bóng đêm, trong một góc truyền đến một đạo thô ca khó nghe lại nghiến răng nghiến lợi hàm chứa khắc cốt hận ý thanh âm. Khương Hoan, là người sao? Khương Tô đôi mắt hơi hơi nheo lại. Đọc bà cốt Khương Tô. đệ năm mươi tư chương hắc ám cũng không thể ảnh hưởng khương tô coi vật nàng vào nhà sau liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở trên xe lăn cái kia kêu, kêu lý tú chi lao bà vài thập niên không gặp ánh nắng làm nàng làn da trở nên dị thường tái nhợt tái nhợt chung còn ẩn ẩn lộ ra một cổ màu xanh lá nàng cùng mắt mù lao nhân giống nhau mù một con mắt một tả một hữu đều dùng màu đen cao su lưu hóa phòng, mà kia hoàn hảo đôi mắt chính tràn ngập khắc cốt hận ý. hung hăng mà trừng mắt nàng. Trên người nàng bao phủ tử khí cùng oán khí thậm chí so mắt mù lao nhân còn muốn dày đặc. Nàng kêu ra khương hoan tên này. Thực rõ ràng, nàng nhận thức vài thập niên trước nàng. Nhưng mà nàng đối lý tú chi tên này lại hoàn toàn xa lạ, giáp mặt nhìn cái này lao bà, cũng nhận không ra trước kia hay không từng có liên quan. Khương hoan tên này, nàng dùng quá rất dài thời gian, có một bộ phận khương hoan ký ức đã đánh rơi. Nàng đến nay không có tìm được đánh rơi nguyên nhân. Nhưng là thực rõ ràng, cái này kêu Lý Tú Chi lão bà không chỉ có là nhận thức nàng, lại còn có cùng nàng có thủ án. Xem ánh mắt của nàng quả thực như là hận không thể đem nàng cấp an tươi nuốt sống. Là ngươi, Khương Hoan, chính là ngươi. Lúc này Lý Tú Chi chính mình phát động xe lăn kích động mà hướng tới Khương Tô vọt lại đây, vì cái gì ngươi nhiều năm như vậy đều bất lão. địch cận duật đem khương tô tún đến chính mình phía sau lạnh lùng nhìn lý tú chi ngươi lại là ai lý tú chi ở địch cận duật trước mặt dừng lại ngưỡng cao đầu chừng mắt địch cận duật địch cận duật không có trả lời nàng lời nói khương tô từ địch cận duật phía sau nhô đầu ra nhìn lý tú chi nói ngươi nhận sai người ta không phải khương hoan khương hoan là ta mãi mãi lý tú chi một con mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm khương tô điên cuồng gọi vào sao có thể Ngươi rõ ràng cùng cái kia tiện nhân lớn lên giống nhau như đúc. Ngươi làm hại ta mù hai mắt chặt đứt hai chân. liền tính ngươi hóa thành hôi ta cũng nhận được. Tang Hùng nói, sư nương, ngươi nhận thức người đều một đống tuổi. Nhân gia còn không có hai mươi tuổi, chẳng lẽ nàng trường sinh bất lao không thành. Khương tô lông mày nhỏ đến không thể phát hiện chọn một chút. Lý Tú Chi cũng có chút kinh nghi bất định. Nàng thực xác định trước mắt nữ nhân này cùng nàng hơn 40 năm trước nhận thức Khương Hoan giống nhau như lúc, thân cao bộ dáng, ngay cả tuổi đều giống nhau, còn có nàng xem người thời điểm cái kia biểu tình, căn bản là cùng Khương Hoan không có sai biệt. Chính là liền tính Khương Hoan có vài phần năng lực, nhưng là nàng rốt cuộc không phải yêu quái, lại sao có thể vài thập niên đều bất lão? Ngươi nói ngươi không phải Khương Hoan, vậy ngươi là ai? Lý Tú Chi hỏi Nàng cảm xúc không giống vừa rồi như vậy kích động, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chầm chầm Khương Tô, không buông tha trên mặt nàng một chút ít biểu tình. Lời nói dối nói vô số lần, Khương Tô hoàn toàn không đau không ngứa ta là nàng cháu gái áp vừa rồi không phải nói sao, Khương Hoan là ta nãi nãi. Lý Tú Chi nhìn chầm chằm nàng trong chốc lát, cái gì đều nhìn không ra tới, nàng hỏi, Khương Hoan hiện tại ở địa phương nào? Khương Tô không hề tâm lý gánh nặng nói, nàng đã chết. Lý Tú Chi đồng tử mở rộng, trên mặt biểu tình vặn vẹo có chút dữ thợn, đã chết. Khi nào? Chết như thế nào? Nàng nhận thức Khương Hoan thời điểm, Khương Hoan cũng liền cùng nàng cháu gái hiện tại giống nhau đại, hơn 40 năm, 60 tới tuổi, chết như thế nào? Khương Tô đôi mắt đều không nháy mắt một chút, ở ta sinh ra phía trước liền đã chết, ta không biết nàng là chết như thế nào? Lý Tú Chi trên mặt 7 phần khoái ý 3 phần tiết lối, nàng đã chết. Ông trời quả nhiên là có báo ứng. Chỉ tiếp ta không thể tận mắt nhìn thấy đến nàng rốt cuộc là chết như thế nào. Nếu Khương Hoan là ở Khương Tô sinh ra trước chết, kia nàng khi chết còn chỉ có hơn 40 tuổi, có thể coi như là đoạn mệnh. Lý Tú Chi trong lòng cảm thấy thông khoái, nhưng nàng còn có một cái thực để ý vấn đề. Nàng nhìn chầm chằm Khương Tô, hỏi, Vậy ngươi ra ra là ai? Khương Tô thật đúng là nghẹn một chút. Đại gia giống nhau đều là hỏi Khương Hoan. này vẫn là lần đầu tiên có người hỏi nàng Ra Ra là ai. Ta sinh ra thời điểm ông nội của ta liền đã chết. Khương Tô lập tức nói, ta chưa thấy qua. Ta mẫu thân cũng chưa bao giờ cùng ta nhắc tới bọn họ. Lý Tú chi một chút đều kiên rẻ Khương Tô liền ở hiện trường. Tươi cười mang theo vài phần điên cuồng cùng hận ý, báo ứng a. Quả nhiên là báo ứng. Khương Tô mắt lạnh nhìn cái này lão bà, trong lòng cười lạnh. Liền tính nàng không nhớ rõ cái này, Lý Tú Chi rốt cuộc đã từng cùng nàng từng có cái gì liên quan, chỉ bằng vào nàng này một thân đoán khí liền có thể phán định nàng không phải cái gì thứ tốt. Khương Tô luôn luôn không thích tra tấn người, mà trước kia cư nhiên có thể xuống tay đem Lý Tú Chi đôi mắt lộng hạt hai chân đánh gãy có thể thấy được lúc ấy Lý Tú Chi là bóc nàng nịch lân. Nàng tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng là nhìn đến Lý Tú Chi ánh mắt đầu tiên, nàng nội tâm đã tràn ngập chán ghét. Lý Tú Chi ở thống khoái cùng tiếc nối bên trong rẽ rủa thời điểm, bỗng nhiên thấy được Khương Tô ánh mắt, nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hơi lạnh thấu xương. kia khinh miệt, chán ghét, lạnh băng. Cùng Khương Hoan không có sai biệt ánh mắt. Làm nàng lập tức về tới hơn 40 năm trước cái kia buổi tối, nàng quỳ trên mặt đất không tiếc buông chính mình tự tôn đau khổ cầu xin Khương Hoan buông tha nàng, mà Khương Hoan liền đứng ở nơi đó, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Ánh mắt cũng là cái dạng này khinh miệt. Chán ghét, lạnh băng. Khương hoan lúc ấy khinh phiêu phiêu nói một câu làm nàng vĩnh sinh khó quên nói. Nàng nói, đem nàng làm ra đi, hặt nàng đôi mắt, đem nàng hai chân đánh gãy. Làm nàng không thể tái xuất hiện ở ta trước mặt, ô huế ta đôi mắt. Từ kia một ngày bắt đầu. Nàng không còn có gặp qua ánh mặt trời. Cũng không còn có một lần thiệt tình cười quá. Nàng thường thường ở ác mộng bên trong mơ thấy Khương hoan cái kia ánh mắt. Làm nàng khắc cốt khó quên. Nàng sinh hoạt tại đây luyện ngục, chính là vì kéo dài hơi tàn, chờ xem Khương Hoan báo ứng. Mà hiện tại Khương Hoan đã chết, còn chết như vậy sớm, theo lý mà nói, nàng hẳn là cảm thấy giải thoát, thống khoái. Chính là không có. Lý Tú Chi âm lánh nhìn Khương Tô liếc mắt một cái, sau đó đối không biết khi nào từ phòng ngủ ra tới mắt mù lao nhân nói, còn thất thần làm gì. Khách nhân tới cửa, cha cũng không ngã một ly sao. Tăng hùng sửng sốt một chút, Đột nhiên biểu tình có chút khẩn trương, đảo cái gì trả. Mắt mù lão nhân cũng do dự mà nhìn Lý Tú Chi. Lý Tú Chi cho hắn một ánh mắt, sau đó đôi tàng hùng nói, ngươi cùng ta lại đây. Sau đó phát động xe lăn đi vào bên trong phòng. Tàng hùng nhìn Khương Tô liếc mắt một cái, sau đó theo đi vào. Đem cửa đóng lại. Lý Tú Chi nói. Tàng hùng đem cửa đóng lại, sau đó đệ thấp thanh âm ẩn hàm phẫn nộ nói, ngươi muốn làm gì? Hai người kia cũng không phải là những cái đó người làm công. Không phải chúng ta có thể chọc đến khởi. Nếu là bọn họ không thấy, khẳng định có thật nhiều người lại đây tìm, đến lúc đó đem cảnh sát dẫn lại đây, chúng ta đều đến chơi xong. Hơn nữa hắn cũng không muốn làm Khương Tô liền như vậy đã chết. Ngươi có phải hay không coi trọng nàng? Lý Tú Chi bỗng nhiên âm trầm trầm nói. Tăng Hùng không nói lời nào, trong lòng một đột, tao mày xem nàng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi yên tâm, ta không giết nàng. Lý Tú Chi ánh mắt hung ác nhâm hiểm, chờ đem nàng mê choáng, đến lúc đó ta cho nàng hạ cổ, nàng là có thể nhậm ngươi bài bố, ngươi muốn thế nào, liền thế nào. Tăng hung ánh mắt một chút một chút sáng lên, lại còn có lo lắng, kia nam nhân kia làm sao bây giờ. Lý Tú Chi mê hoặc nói, ta sẽ làm hắn đã quên ở thương trấn phát sinh quá sự, cũng quên mất nữ nhân này, liền tính nàng người trong nhà đi tìm tới. Đến lúc đó nàng đã là người của ngươi rồi, bọn họ còn có thể nói cái gì? Tăng Hùng một lòng hưng phấn mà thình thịch luận nhảy. Khương Tô vừa thấy liền biết là nhà có tiền nữ nhi, nói không chừng hắn lúc này người tài ba tài hai đến. Ngươi tưởng như thế nào làm? Tăng Hùng hỏi. Lý Tú Chi thấy hắn quả nhiên tiến bộ, chỉ lệnh lung nói, ngươi chỉ cần ở một bên đường phá hư chuyện của ta là được. Tăng Hùng nói, ngươi yên tâm. Lý Tú Chi cười lạnh một tiếng. Nói, mở cửa đi, chúng ta đi chiêu đái khách nhân. Tăng Hùng vội vàng đem cửa mở ra. Khương Tô cùng địch cận giật đã ở trên sofa ngồi xuống, mắt mù lao nhân đang ở cho bọn hắn pha trà. Trên bàn điểm một chản hiện tại đã rất khó nhìn đến dầu hỏa đèn, tối tăm ánh sáng chiếu đến phạm vi hữu hạn Mắt mù lao nhân nhìn đến bọn họ ra tới, biểu tình phức tạp nhìn Lý Tú Chi liếc mắt một cái, Lý Tú Chi lại chỉ đương nhìn không thấy. Tăng Hùng đẩy nàng lại đây, nàng sâu kín mà nói. Đây là hảo trà, trên thị trường đều mua không được, giống nhau khách nhân ta đều sẽ không phao như vậy. Quý trọng trà cho các nàng uống. Khương Tô ý vị không rõ cười cười. Địch cận ruột ngồi ngay ngắn ở đằng kia, thoạt nhìn không có gì dị thường, cũng không có người phát hiện hắn vật liệu may mặc hạ cơ bắp đã căng thẳng, chuẩn bị tùy thời làm khó dễ. Lá trà nhìn giống như là bình thường lá trà. Trải qua nước sôi hướng phao lúc sau lại tản ra một cổ mùi thơm lạ lùng. Quân hoàng sắc vầng sáng hạ, hơi nước bước lên lên, làm người cảm giác dị thường ấm áp. Nhưng mà tại đây ấm áp biểu thượng hạ, lại manh liệt lạnh băng sắc ý. Mắt mù lão nhân hướng phao hảo hai ly trà, không nói gì, chỉ là đem chén trà phân biệt đẩy hướng Khương Tô cùng địch cận ruột. Lý Tú Chi trên mặt tươi cười xưa nay chưa từng có hòa ái, uống đi. Tăng hung ở một bên nhìn đến, trong lòng lại có chút phát lệnh, nghĩ đến trước kia bị hắn mang về tới những cái đó nữ hài tử. cũng là ở nàng như vậy hòa ái tươi cười hạ uống xong trà khương tô nâng chung trà lên tăng hung ánh mắt lập tức xoay lại đây ánh mắt khẩn trương lại chờ mong lý tú chi cũng gắt gao nhìn chằm chằm khương tô trong ánh mắt lập lòe điên cuồng mắt mù lão nhân cũng nhìn khương tô ánh mắt phức tạp khương tô bưng chén trà hướng bên miệng đưa đi ly duyên ai đến bên ngôi nàng đống nhiên vừa nhấc mắt cười các ngươi đều nhìn ta làm gì tăng hung lập tức chột dạ rời đi ánh mắt Lý Tú Chi lại như cũ nhìn chằm chằm nàng, ngươi đừng động chúng ta, uống uống xem, hả uống sao? Khương Tô lại không có uống trà, mà là mỉm cười hỏi, vì cái gì chỉ phao hai ly? Liền chúng ta hai cái uống, nhiều ngượng ngùng a? Các ngươi cũng cùng nhau uống sao? Tăng hung lập tức nói, cái này trà thực quý, là ta sư nương chân quý, ngày thường đều luyến tiếc lấy ra tới, là chuyên môn để lại cho các ngươi như vậy khách quý uống. Khương Tô trợn cười một chút, Cười thập phần sán lạ, nàng ngôi hồng răng trắng, cười rộ lên càng là giống như Xuân Phong quất vào mặt, nói không nên lời đẹp, đều đem tàng hùng cấp xem ngây người. Nhưng là chỉ là một cái trước mắt, nàng liền thu tươi cười, biểu tình bỗng dưng trở nên lạnh băng lên. Chỉ nghe được phịch một tiếng trầm đủ. Tàng hùng trong lòng lộ bột một chút. Chỉ thấy Khương Tô đem chén trà hướng bàn gỗ thượng một phóng, cười như không cười nhìn Lý Tu Chi, ta uống lên này ly trà. Sợ là hôm nay liền đi không ra này gian nhà ở. Ánh mắt của nàng lãnh như là tôi băng. Lý Tú Chi đồng tử co chặt, trên mặt lại cường trang chấn định, ta hảo tâm lấy trà chiêu đãi ngươi, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi vì cái gì không hỏi xem ta, ta mãi mãi có hay không đem nàng bản lĩnh dạy cho ta? Khương Tô hơi gợi lên môi, nâng chung trà lên, dùng ngón tay vói vào đi rảo khai hiện lên tới lá trà, liếc mắt một cái ly đế lắng động lại vợt. Ngửi một chút kia trà mùi hương, làm ta đoán xem nơi này đầu đều có chút cái gì. mục trung tiết, huyết hoa phấn, còn có vàng lá. Uống lên người sợ là nhìn không tới hôm nay buổi sáng thái dương. Khương Tô Dương mắt nhìn trầm trầm đồng tử chấn động Lý Tú Chi, lạnh lung cười. Lý Tú Chi, xem ra Khương Hoàn cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ a. Lý Tú Chi biểu tình trợn trở nên cứng đờ. Tăng hung lại là đột nhiên chấn động, trừng lớn mắt thấy Lý Tú Chi, ngươi gạt ta. Mắt mù lão nhân trước sau không nói chuyện, cũng không động tác. Lý Tú Chi trên mặt biểu tình tức khắc trở nên dữ tợn lên, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Khương Tô, âm linh nói, ta vốn di tưởng cho ngươi một cái thông khoái, ai biết ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cùng Khương Hoan giống nhau tiện. Hảo, nếu ngươi không nghĩ nhanh như vậy chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Ta cũng làm Khương Hoan cháu gái nếm thử, ta năm đó bị móc xuống hai mắt, đánh gậy hai chân tư vị. nàng trưng hướng mắt mù lão nhân lạnh giọng vừa uống ngươi còn thất thần làm gì đem bọn họ cho ta bắt lại chỉ thấy đà bối mắt mù lão nhân đột nhiên thẳng thắn bối cả ngươi khí thế biến đổi mánh hổ giống nhau hùng hổ mà nhào hướng địch cận duật gọi ngươi kinh hồn táng đảm khương tô giả vờ sợ hãi địch thúc thúc bảo hộ ta ở khương tô mở miệng trước địch cận duật cũng đã động thủ kia mắt mù lão nhân không hiện sơn không lộ thủy Nhìn giống như là nông thôn bình thường nhất hạ điển tấy mà anh nông dân, lại không nghĩ rằng cư nhiên là cái cao thủ. Trong chớp mắt đã cùng địch cận ruột liền quá ba chiêu. Địch cận duật cũng không ngoài ý muốn, hắn tới rồi thương chấn lúc sau nơi trốn lưu tâm, đã sớm phát hiện mắt mù lao nhân tuy rằng nhìn như là cái bình thường lao nhân, nhưng là hắn hơi thở dài ngăn có quy luật, bước chân cũng trầm, nhất cử nhất động ở trong lúc lơ đãng lộ ra không ít sơ hở. Người thường tự nhiên khó có thể phát hiện. nhưng mà địch cận duật từ khi còn nhỏ kia chàng ngoài ý muốn phát sinh sau liền bắt đầu tập luyện công phu tự nhiên nhìn ra được cái này mắt mù lao nhân là cái cố tình ngụy trang người biết võ cho nên lúc này so chiêu mới không chút nào ngoài ý muốn. mà mắt mù lao nhân lại là kinh hãi chủ yếu là địch cận duật ngụy trang quá hảo mắt mù lao nhân vốn tưởng rằng địch cận duật chỉ là cái thích tập thể hình người cao to nhìn hù người kỳ thật chính là cái dàn hoa người như vậy Hắn một người là có thể phóng đảo ba cái, nhưng là địch cận duật kia khởi thân, hắn liền tâm kêu không tốt. Hôm nay chỉ sợ, bọn họ ba cái đều đến chết ở chỗ này. Liền qua mấy chiêu, hắn càng cổ vũ thế càng nhược, địch cận duật lại là càng ngày càng cường. Hắn vội la lên, ta đánh không lại hắn. Tàng Hùng, mang ngươi sư nương đi. Tàng Hùng còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được Lý Tú Chi sắc nhọn thanh âm gọi vào, trước đem cái kia nữ cấp chế trụ. Tăng hùng hướng Khương Tô bên kia vừa thấy. Khương Tô đang ngồi ở nơi đó, lạnh lùng nhìn hắn, lại là một chút đều không sợ hãi. Lý Tú Chi thấy hắn ngốc tại chỗ đó, tiêu lớn, ngươi không chào nàng. Chúng ta ba cái một cái đều chạy không thoát. Tăng hùng lúc này cũng cô không được như vậy rất nhiều. Liền hướng Khương Tô nhào tới. Khương Tô ngồi ở trên sofa, vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn như là muốn ngồi chờ chết. Nàng cặp kia phảng phất tôi băng đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, làm tăng hùng đột nhiên dâng lên một loại điểm xấu dự cảm tới. Nhưng vào lúc này, Khương Tô mặt khác một bàn tay rốt cuộc từ cái bàn phía dưới nâng lên. Ai cũng không có phát hiện, Khương Tô từ bị tăng hùng mang lại đây bắt đầu, tay trái liền vẫn luôn nhéo một cái nắm tay không có mở ra quá. Mà hiện tại, nàng mở ra. Nàng lòng bàn tay họa một lá bửa, đỏ tươi vết máu, phảng phất còn ở lòng bàn tay lưu động. Mà hiện tại, nàng đem lòng bàn tay nhắm ngay tàng hùng. Phát lại đây tàng hùng đột nhiên như là bị thứ gì bắn đi ra ngoài. Phanh mà một tiếng. Hắn cả người nện ở trên tường. Phát ra hét thảm một tiếng. Sau đó lại thật mạnh từ trên tường ngã xuống dưới. Phát ra một tiếng trầm vang. Người. Người rốt cuộc. Lý Tú Chi nói không có nói hoàn chỉnh. Đột nhiên giống như là vừa rồi tàng hùng giống nhau cả người từ trên xe lăn bắn ra đi ra ngoài. Phanh mà một tiếng nện ở nàng mặt sau trên tường. Khương Tô tay hướng nàng, không có buông xuống. Như cũ nâng. Mà Lý Tú Chi giống như là bị cái gì vô hình đổ vật đè ép ở trên tường, không thể đi lên hạ không tới. Nàng hai chân sớm đã tàn phế, vương góc truy, chỉ có đôi tay ở cố sức muốn dây rùa. Khương Tô lạnh lùng nhìn nàng, đột nhiên bắt đầu khép lại ngón tay. Lý Tú Chi lập tức cảm giác được kia cổ vô hình lực lượng càng thêm dùng sức từ bốn phương tám hướng để ép lại đây, tay chân tất cả đều bị khép lại tới rồi bên cạnh người liên thủ chỉ đều không thể tự do hoạt động, kia cổ lực lượng càng thu càng chặt, càng thu càng chặt, nàng phảng phất nghe được hắn xương cốt phát ra khó có thể thừa nhận tiếng vang, đau đến nàng mồ hôi lạnh chảy ròng, làm nàng đột nhiên nhớ tới vài thập niên trước kia đào mắt chi đau, nàng trong chớp nhoáng đột nhiên ý thức, được cái gì? hoảng sợ nhìn về phía Khương Tô. Khương Tô như cũ ngồi ở chỗ đó, nâng xuống tay, chậm rãi thu nạp xuống tay trường, mà tay nàng trưởng mỗi thu nạp một phân, kia cổ vô hình lực lượng liền tăng thêm một phân. Lý Tú chi cổ ngựa ra sau, cảm giác không thở nổi, phổi không khí đều phải bị tễ ra tới. Khương Tô trong mắt sát ý chợt lóe, Liên ở nàng muốn hoàn toàn khép lại ngón tay thời điểm. Cổ tay của nàng bị người bắt được. Nàng trong mắt sát ý một ngưng, ngẩng đầu. Địch cận ruột nhìn nàng đôi mắt, nhẹ giọng nói, Khương Tô, không cần giết người. Đọc 3 cốt Khương Tô. Đệ mươi lăm trường. Khương Tô dương mắt, lạnh lùng mà cùng địch cận ruột đối diện, trong mắt sát ý không giảm, nàng muốn cho ta chết. Nàng vai thập niên trước liền không nên lưu chữ cái này Lý Tú Chi. Hẳn là cha tấn lúc sau liền trực tiếp giết. Lúc này Lý Tú Chi còn ở không ngừng mắng Khương Tô. Địch cận ruột nói, ngươi sát một cái, nhất định phải tất cả đều giết. khương tô híp mắt nhìn thoáng qua trên tường cao ngửa đầu sắc mặt đã trở nên xanh tím đã phát không ra thanh âm lý tú chi đang xem ghé vào bên kia run bần bật hoảng sợ nhìn nàng tăng hùng cuối cùng đảo qua đã bị địch cận giật đánh ngã xuống đất bỏ không đứng dậy thống khổ nhìn trên tường lý tú chi mắt mù lao nhân nàng lạnh lùng mà tác động khoe miệng cặp kia luôn là cười như không cười đôi mắt lúc này lại không mang theo bất luận cái gì cảm tình ánh mắt kia là coi mạng người như cỏ rác lạnh nhạt vậy tất cả đều giết Dù sao bọn họ đều đáng chết. tang hung nằm trên mặt đất run lên một chút. Cùng lúc đó, tay nàng trưởng lại lần nữa khép lại. Trên tường Lý Tú Chi phát ra một tiếng rết heo tiếng kêu thảm thiết. Thân thể của nàng truyền đến làm người hễ răng xương cốt sai vị thành. Mồ hôi lạnh từ cái chán của nàng thượng chạy xuống dưới. Liền kêu cũng chưa sức lực. Càng đừng nói mắng. Bọn họ là đáng chết. Địch cận ruật bắt lấy Khương Tô thủ đoạn tay sửa vì nắm lấy tay nàng. Khương Tô tay nho nhỏ mềm mại, lại rất lạnh, hắn hơi hơi nắm chặt, nhìn nàng, nhưng không cần ô huế ngươi tay. Nếu Khương Tô liền như vậy giết Lý Tú Chi, kia kế tiếp ở Pháp y thi kiểm thời điểm, Lý Tú Chi nguyên nhân chết vô pháp giải thích, cuối cùng khả năng sẽ làm Khương Tô dẫn lửa thiêu thân. Địch cận ruột tay rất lớn, thực ấm áp, kia cổ ấm áp giống như vẫn luôn có thể ấm tiến trong lòng. Hắn nhìn ánh mắt của nàng cũng thực ôn nhu. một chút đều không có bởi vì nàng tàn bạo mà lộ ra thần sắc chán ghét tới khương tô cũng nhìn hắn trong mắt lạnh băng bị một chút một chút hòa tan nàng liếc trên tường mắt thấy sẽ chết lý tú chi bĩu môi tay rũ xuống dưới hảo đi xem ở địch thúc thúc người mặt mũi thượng địch cận duật nhẹ nhàng mà cầm tay nàng lý tú chi lập tức cảm giác được kia cổ từ bốn phương tám hướng để ép mà đến lực lượng tức khắc buông lỏng nàng vô lực mà từ trên tường té xuống Nằm ở trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở dốc, trên mặt xanh tím còn phi thường rõ ràng, nàng cả người một chút sức lực đều không có, nàng cảm giác trên người nàng xương cốt đều chỉ cảm thấy toàn thân đều ở đau, làm nàng nhớ lại vài thập niên trước bị đào đi hai mắt khi sợ hãi, nàng toàn thân không thể ngăn chặn run rẩy lên. Mắt mù lão nhân hướng tới Lý Tú Chi bên kia bỏ qua đi, "Tú Chi, Tú Chi ngươi thế nào?" Lý Tú Chi nói không ra lời, Nam ở trên mặt đất run rẩy. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Khương Tô thu hồi ánh mắt, nhìn về phía địch cận giật. Nếu hắn không cho nàng giết người, kia nơi này cục diện rồi rắm, cũng chỉ có thể ném cho hắn. Kế tiếp liền giao cho ta đi. Địch cận ruột nói, vung lòng ra Khương Tô tay, sau đó từ trong túi móc ra một đoàn dây nhỏ tới, trong suốt dây nhỏ, tinh tế như là may háo tuyến giống nhau thế, có điểm như là câu cá dùng cá tuyến. Đây là bó yêu thằng. Khương Tô đột nhiên hỏi. nàng nghe yêu quái nói qua yêu quản cục có bó yêu thẳng nếu bị bó yêu thẳng bó trụ là vô luận như thế nào đều tránh thoát không khai chỉ biết càng tránh càng chặt thậm chí rơi vào thịt thập phần thống khổ lúc này xem địch cận ruật lấy ra tới phòng đoán này đại khái chính là kia đại danh đỉnh đỉnh bó yêu thẳng nếu không địch cận ruột tổng không thể tùy thân mang theo câu cá tuyến đi địch cận ruật khẽ gật đầu ngươi là yêu quản của người lúc này nghe được bó yêu thẳng ba chữ lý tu chi Đột nhiên ngẩng đầu lên, không dám tin tưởng nhìn địch cận duật tê thanh kêu lên. Địch cận duật không có trả lời nàng lời nói, dùng bó yêu thằng đem Lý Tú Chi tàng hùng còn có mắt mù lao nhân phân biệt trói lên, đem bọn họ phân biệt quan tới rồi ba cái phòng. Sau đó lấy ra di động gọi điện thoại. Đang ở ngủ say Trung Ninh hiểu nửa đêm nhận được địch cận duật điện thoại, cảm thấy kỳ quái, giống nhau có nhiệm vụ, trong cục đều là trực tiếp liên hệ nàng, lại từ nàng liên hệ địch cận duật. nếu không phải nhiệm vụ kia địch cận duật hơn phân nửa đêm gọi điện thoại cho nàng làm gì nàng vừa nghĩ một bên chuyển được điện thoại đôi mắt nhắm thanh âm mang theo nồng đậm buồn ngủ uy địch cận duật trầm thấp thanh âm ống nghe sàn sạt chuyển đến ninh hiểu ta là địch cận duật có việc thỉnh ngươi hỗ trợ ninh hiểu cảm thấy địch đội gần nhất giống như làm nàng hỗ trợ sự tỉnh càng ngày càng nhiều địch cận duật cắt đứt điện thoại xoay người nhìn về phía khương tô chúng ta có ít nhất 5 cái giờ trong vòng thời gian tới thẩm vấn những người này hắn dừng một chút nhìn thoáng qua ngồi ở phòng khách trên mặt đất lý tú chi sau đó đôi khương tô nói ta tưởng ngươi hẳn là có chuyện muốn cùng nàng đơn độc liêu nơi này trước giao cho ngươi ta đi tìm chu chính quang miễn cho hắn đi tìm tới khương tô quả thực muốn bắt đầu cảm tạ địch cận duật săn sóc nàng sắc kiêng kỵ địch cận duật ở chỗ này có chút lời nói nàng không hảo hỏi lý tú chi địch cận duật nói Ta đây đi trước. Khương Tô gật gật đầu, đi nhanh về nhanh. Địch cận ruột nói tốt, sau đó liền rời đi. Địch cận ruột đi rồi, Tăng Hùng cùng mắt mù lão nhân bị nhốt ở khắp phòng. Trong phòng khách liền dư lại Khương Tô cùng Lý Tú Chi hai người. Khương Tô ở trên sofa ngồi xuống, cũng không vội vã hỏi Lý Tú Chi, khí định thân nhàn. Ngược lại là Lý Tú Chi kiềm chế không được, như vậy trong chốc lát, nàng cũng hoán qua một ít sức lực, nàng dựa vào tường ngồi. Trên người bị địch cận ruột dùng bó yêu thẳng trói vài vòng, nàng vừa mới thử một chút, này thật là bó yêu thẳng, nàng thoáng quan quại, kia dây thừng liền thu càng chặt, cơ hồ muốn lạc tiến nàng thịt. Ngươi đến tột cùng là ai? Nàng tràn ngập hoài nghi cùng nghi hoặc nhìn Khương Tô. Mặc dù nàng là Khương Hoan thân cháu gái, cũng không có khả năng cùng Khương Hoan diện mạo, thần thái, nói chuyện ngữ khí, xem người khi ánh mắt đều giống nhau như đúc. Còn có nàng những cái đó gọi người không thể tưởng tượng thủ đoạn. Quả thực chính là Khương Hoan. Nhưng nếu nếu là Khương Hoan, vì cái gì nàng một chút đều không nhớ rõ chính mình. Nàng xem chính mình ánh mắt là chán ghét, lạnh nhạt, khinh miệt, lại cô đơn không có quen thuộc cảm. Hơn nữa Lý Tú Chi rõ ràng biết, Khương Hoan cũng không phải cái gì yêu quái, làm sao có thể vài thập niên bất lão Nàng trực giác cảm giác đây là vài thập niên trước cái kia đoạt nàng ái nhân. đào nàng hai mắt chặt đứt nàng hai chân làm nàng vĩnh không hề thấy ánh nắng khương hoan chính là còn sót lại lý trí lại nói cho nàng chuyện này không có khả năng ngươi là ai ngươi đến tột cùng là ai lý tú chi tê thanh hướng khương tô gầm nhẹ nhưng mà nàng bị thương thực trọng mặc dù là dùng hết toàn lực gầm rú cũng như là động vật trước khi chết than khóc khàn khàn mà lại mỏng manh ta đã sớm tự giới thiệu qua ta là khương tô khương hoan cháu gái Khương Tô rốt cuộc lười biếng mở miệng nói chuyện, từ ta vào nhà bắt đầu, liền vẫn luôn là người đang hỏi ta vấn đề, hiện tại nên đến phiên ta. Ngươi muốn biết cái gì? Lý Tú chi nghiến răng nghiến lợi nói, muốn biết Khương Hoan cái kia tiện nhân là như thế nào cướp đi ta ái nhân, như thế nào móc xuống ta hai mắt, đánh gãy ta hai chân sao? Khương Tô tuy rằng lang thang, nhưng là đối những cái đó tam tâm nhị ý nam nhân lại một chút cũng không có hứng thú. nay cũng miễn cưỡng xem như một loại tinh thần thói ở sạch. Cho nên Khương Tô mặc dù đối năm đó sự tình một chút cũng nghĩ không ra, nhưng là nàng lại một chút đều không tin Lý Tú Chi nói, nàng đoạt nàng ái nhân. Loại này nam nhân, liền tính là đưa đến miệng nàng bên cạnh, nàng đều cắn không dưới miệng. Khương Tô phỏng đoán, tam phần là Lý Tú Chi yêu thầm hoặc là yêu đơn phương nam nhân kia, mà nam nhân kia lại thích nàng. Lý Tú Chi tự mình đa tỉnh, cảm thấy là Khương hoan đoạt nàng ái nhân. Xem Lý Tú Chi hiện tại hành sự như vậy âm độc, nói vậy năm đó là làm cái gì tội ác tẩy trời sự chọc giận nàng, nàng mới có thể đảo Lý Tú Chi hai mắt đánh gãy nàng hai chân làm trừng phạt. Nàng hiện tại nhưng thật ra cảm thấy chính mình năm đó là làm sai. Nếu năm đó trực tiếp đem Lý Tú Chi sạch sẽ lưu loát giết, nơi nào còn có hôm nay phiền thoái, cũng sẽ không bằng thêm vô số oan hồn. Nói đến nói đi, chuyện này, đảo muốn tính đến nàng trên đầu tới. Khương Tô biểu tình lạnh lẽo, Lý Tú Chi, kế tiếp ta hỏi nói, ngươi tốt nhất thành thành thật thật trả lời rõ ràng. Nếu không, ngươi hẳn là biết, Khương Hoan có bản lĩnh, ta đều có, thậm chí ta còn muốn thắng qua nàng. Ngươi hẳn là cũng biết, ta có thể làm ngươi biết cái gì kêu muốn sống không được, muốn chết không xong, xa xo ngươi hiện tại cảnh nộ còn muốn thê thảm. Lý Tú Chi kia chỉ độc nhãn nhìn chầm chằm Khương Tô, ánh mắt như là một cái gián độc. Ta không nghĩ tới ta vài thập niên trước thua tại Khương Hoan trong tay, vài thập niên sau, cư nhiên lại thua tại nàng cháu gái trong tay. Khương Tô bất hòa nàng vô nghĩa, trực tiếp hỏi, ngươi nhận thức Khương Hoan là ở địa phương nào? Lý Tú Chi nhìn chằm chằm Khương Tô, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Khương Tô lạnh lùng mà nhìn nàng, là ta hỏi ngươi vẫn là ngươi hỏi ta. Tay nàng chỉ bỗng nhiên hơi hơi vừa động, Lý Tú Chi đột nhiên cảm giác chính mình trái tim như là đột nhiên bị nắm lấy. Một cổ đau nhức chuyển đến, nàng mồ hôi lạnh tức khắc lại soát từng cái tới, nhìn về phía Khương Tô trong ánh mắt trừ bỏ hận ý, còn có thật sâu mà sợ hãi. Nữ nhân này, cùng Khương Hoan giống nhau như lúc, lạnh khóc, vô tình. Lý Tú Chi biết, nếu chính mình không trả lời, chỉ sợ ở chết phía trước đều sẽ không nhẹ nhàng. Hơn nữa Khương Tô cũng đích xác có thể làm được nàng nói, làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Lý Tú Chi dựa vào trên tường. Cảm giác trái tim đau nhức bắt đầu dần dần bình ổn, nàng thở hổn hển khẩu khí, nhìn chằm chầm Khương Tô nói, Tây Thành. Ta lần đầu tiên gặp được Khương Hoan, là ở Tây Thành. Khương Tô nói, tiếp tục đi xuống nói, đem ngươi biết đến Khương Hoan sự, tất cả đều nói ra. Lý Tú Chi nhìn nàng, đột nhiên cũng có nói hết dục vọng, nàng này vài thập niên, trừ bỏ ở mắng thời điểm sẽ nhắc tới Khương Hoan ngoại, nàng không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá Khương Hoan. Chỉ là ngày ngày đêm đêm đem tên này ở nàng răng răng nhấm ướt, đem nó mài nhỏ thành phấn, nàng khi đó liền cùng ngươi hiện tại giống nhau tuổi, cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc. Nàng khi đó ở Tây Thành, là có tiếng giao tế hoa, cả ngày cùng những cái đó có tiền có thế tuổi trẻ công tử ca pha trộn, câu tam đáp bốn, không biết ngủ nhiều ít nam nhân. Lúc ấy Tây Thành không biết nhiều ít nữ nhân ở sau lương hận đến nàng ngứa răng. Nhưng cố tình những cái đó công tử ca không biết coi trọng nàng cái gì, một đám bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Ngay cả Ngọc ca cũng là Nàng đống nhiên bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, ta thật không biết Ngọc ca rốt cuộc thích nàng cái gì. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng tuổi trẻ xinh đẹp. Ta tự nhận ta khi đó bộ dáng cũng không so nàng kém. Hơn nữa ta đối hắn toàn tâm toàn ý, vì hắn ta cái gì đều nguyện ý làm. Vì cái gì hắn lại chỉ cả ngày nghĩ muốn như thế nào thảo Khương hoan cái kia tiện nhân niềm vui. Ngọc ca như vậy thanh lãnh cao ngạo một người liền vì cái kia tiểu tiện nhân đem chính mình trà đạp đến bùn. Cái kia tiểu tiện nhân, nơi nào xứng thượng Ngọc ca. Hắn thật là quỷ mê tâm hồn. Khương Tâu nghe nàng miêu tả, nói nàng cùng những cái đó công tử ca pha trộn, nàng nhưng thật ra cảm thấy này như là nàng sẽ làm sự. Đến nỗi cái kia cái gì Ngọc ca. Nàng lại là một chút đều không có ký ức. Khương Tô hỏi, ngươi nói Ngọc Ca, tên đầy đủ gọi là gì? Nói đến cái này Ngọc Ca, Lý Tú Chi ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia quan mang, hắn họ thành, tên một chữ một cái Ngọc Tự. Là thế gian này tốt nhất nam tử. Lý Tú Chi đột nhiên trở nên như vậy buồn nôn, gọi được Khương Tô sinh ra nổi da gà tới, vội vàng đánh gãy, Khương Hoan cũng thích hắn. Lý Tú Chi nhìn Khương Tô cười lạnh lên. Khương Hoan cái kia tiểu tiện nhân, chỉ cần là có tiền, lớn lên đẹp nam nhân, nàng cái nào không thích. Khương Tô một nghẹn. Lời này, nói rất đối. Đọc bà cốt Khương Tô. Đệ 56 chương. Khương Tô nghĩ nghĩ, cảm thấy Lý Tú Chi lời này vẫn là không thể nói hoàn toàn chính xác. Có đôi khi lớn lên đẹp, nhưng là không có tiền nam nhân, nàng cũng là thích. Này quyết định bởi với người này rốt cuộc có bao nhiêu đẹp. Lý Tú Chi nói cũng chỉ có thể tin một nửa, cái kia cái gì Thành Ngọc, nàng không nhất định thật thích. Nàng cũng không nhớ rõ ở Tây Thành Đái quá. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, nàng này vài thập niên hướng lên trên ký ức đại khái chính là ở 30 năm trước ở Bắc Thành phía Tây kia tòa sơn chân núi lùn cây tỉnh lại, kỳ quái chính là, trên người nàng cũng không có thương. Lúc sau liền gặp Lão Tôn, lại sau lại nàng mang theo Lão Tôn ở Bắc Thành mua đống tòa nhà ở xuống dưới. Cũng chính là hiện tại kia đống quỷ trạch. Nhưng là từ lùn cây tỉnh lại phía trước sự, nàng liền đều nhớ không được. Đại khái thất lạc ba bốn mươi năm ký ức, nàng không biết kia đoạn thời gian nàng đã xảy ra cái gì. Nhưng là nói vậy quá cũng là vô cùng xuất sắc. Nàng đầu tiên là gặp Triệu Lao Gia Tử, hiện tại lại gặp Lý tú Chi. kia Tây Thành Đâu, có thể hay không có càng nhiều nhận thức nàng người. Có lẽ sẽ có biết nàng vì cái gì sẽ mất đi kia đoạn ký ức người. nàng nguyên bản cảm thấy kia đoạn ký ức biến mất cũng liền biến mất chính là tới rồi bắc thành sau tổng hội thỉnh thoảng toát ra một ít trước kia cố nhân bọn họ thoạt nhìn rất quen thuộc nàng chính là nàng lại một chút đều không nhận biết bọn họ loại cảm giác này thật là không xong khương tô quyết định tìm một cơ hội đi một chuyến tây thành có lẽ hẳn là biết rõ nàng năm đó rốt cuộc là vì cái gì sẽ mất đi kia bộ phận ký ức nàng đối lý tú chi không có hứng thú vừa rồi kia một phen lời nói có thể thấy được lý tú chi đối nàng hiểu biết cũng không thâm chính là cái bởi vì nam nhân biến điên điên nữ nhân từ miệng nàng cũng hỏi không ra càng nhiều tin tức chi bằng chờ đến trở về bắc thành về sau lại đi hỏi một chút triệu lao gia tử hoặc là cái kia trước kia cho nàng đường quá tôi tớ lao quản ra. đúng lúc này địch cận duật đã trở lại hắn trước gõ gõ môn nhắc nhở khương tô hắn đã trở lại chờ đến khương tô quay đầu xem hắn hắn mới hỏi Hỏi xong sao? Khương Tô đứng dậy đứng lên, hỏi xong, kế tiếp liền giao cho ngươi. Nơi này quá buồn, ta đi ra ngoài hít thở không khí. Nàng nói xong, liền tư địch cận ruột bên người đi ra ngoài. Địch cận ruột nhìn thoáng qua dựa ngồi ở ven tường thượng Lý Tu Chi, xoay người đi ra ngoài, gọi lại Khương Tô. Người không sao chứ? Khương Tô chớp trước mắt, không có việc gì ai chính là kia trong phòng mùi mốc quá nặng, ta chịu không nổi, ra tới hít thở không khí. nàng nói xong liền xuống lầu địch cận ruột nhìn theo khương tô xuống lầu lại ở nơi đó đứng trong chốc lát sau đó mới trở lại phòng khách bắt đầu phân biệt thẩm vấn lý tú chi mắt mủ lao nhân cùng tăng hùng khương tô tới rồi dưới lầu hít sâu một ngụm mới mẻ không khí mặt trên mùi múc trọng cảm giác chính mình trên người đều dính vào mùi múc khương tô liền ngồi ở ngoài phòng mặt ghế đá thượng thượng mí mắt cùng hạ mí mắt bắt đầu đánh nhau đánh cái đại đại ngáp Trước mắt tức khắc một mảnh hai mắt đấm lệ mông lung. lăn lộn một ngày, hiện tại đã rạng sáng hai điểm, nàng vốn dĩ liền thích ngủ. đúng chi hôm nay nơi nơi buôn ba còn bỏ sơn, ngồi một lát liền bắt đầu nhắm mắt lại, đầu ở giữa không trung một chút một chút. Nàng đã ngủ, thân mình đột nhiên đi phía trước một tài, thất hành cảm giác làm nàng nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó liền ngã vào một cái ấm áp dày rộng ôm ấp, Địch cận ruột nửa nằm trên mặt đất ôm nàng, một bàn tay ôm lấy nàng eo. một bàn tay hộ ở nàng sau đầu suýt nữa bị nàng hoảng sợ vừa mới hắn vừa vặn từ trong phòng ra tới liền nhìn đến khương tô đột nhiên đi phía trước tài đi hắn phản xạ có điều kiện tiến lên ôm lấy nàng kết quả không cẩn thận bị nàng phát gục khương tô cả người đều đè ở trên người hắn mặt vừa lúc chôn ở hắn cổ nàng ngẩng đầu thời điểm mềm mại cánh môi trong lúc lơ đãng cỏ qua địch cận ruột cảm, địch cận ruột trái tim chợt rụt một chút cả khuôn mặt đều đã tê dần khương tô không hề sởi giác Cũng không vội mà lên, ghé vào địch cận ruột trên người ngẩng đầu còn buồn ngủ nhìn hắn. Địch thúc thúc, thẩm xong rồi sao? Địch cận ruột hầu kết trên dưới chen chút một chút. ân thẩm xong rồi. ngươi mệt nhọc. Khương tô kỳ thật vừa rồi muốn tải trong nháy mắt kia liền thanh tỉnh, nhưng là hiện tại nàng lại không có đứng dậy tính toán. Như cũ ghé vào địch cận ruột trên người, mềm như bông cánh tay đắp ở địch cận ruột ngực. Sau đó lại đem mặt gối đi lên, nhắm mắt lại. Vây cực kỳ dường như lẩm bẩm một tiếng, buồn ngủ quá. Nàng thanh âm hàng hồ, như là làm lũng dường như, ghé vào trên người hắn giống cái mềm mềm mại mại cục bột nếp. Địch cận ruột ôm nàng đứng lên. Ta trước đưa người đi khách sạn. Khương Tô lắc lắc đầu, như cũ dính ở trên người hắn. Lẩm bẩm nói, đến canh giữ ở nơi này, bọn họ chạy làm sao bây giờ? Ta liền như vậy mị trong chốc lát. Khương Tô liền như vậy kề tại địch cận ruột đứng ngủ rồi. Địch cận duật có chút bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua bên cạnh ghế đá, một loan eo, đem Khương Tô bế ngang lên, sau đó đi đến Khương Tô vừa rồi ngồi ghế đá ngồi hạ. Khương Tô liền ngồi ở trong lòng ngực hắn, nho nhỏ mặt gối lên ngực hắn, nàng xuyên đơn bạc, mắt mù lao nhân phòng ở liền cái ở chân núi, trong núi phong lãnh, hắn tiểu tâm mà đem trên người áo khoác cởi ra đem Khương Tô toàn bộ bao lấy, sau đó một lần nữa đem nàng ôm hảo, hắn nhìn nàng. Liền như vậy vẫn không nhúc nhích mà ôm vài tiếng đồng hồ. Ninh hiểu phong trần mệt mỏi chạy tới thấy như vậy một màn thời điểm, khi thiếu chút nữa xoay người liền đi. Đem nàng hơn phân nửa đêm từ trên giường đảo lên, vài tiếng đồng hồ lộ trình, từ trên phi cơ xuống dưới, lại thuê chiếc xe, tài xế không thân lộ, vòng thật nhiều lộ mới đổi tới. Kết quả liền nhìn đến địch cận ruột ôm một nữ nhân ngồi ở cửa. Linh hiểu cách khá xa, cũng không biết địch cận ruột ôm ai. nàng hung hổ mà đi tới, địch cận duật dương mắt nhìn đến nàng, không chào hỏi, trước dơ tay làm cái im tiếng thủ thế, như là sợ đánh thức trong lòng ngực hắn nữ nhân. Linh hiểu khí chán đau, chừng mắt chiều địch cận duật trong lòng ngực xem qua đi, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút là cái dạng gì nữ nhân. Kết quả vừa thấy, tức khắc xứng sốt, Khương tô bị địch cận duật áo khoác bọc, bạch bạch nộn nộn nho nhỏ khuôn mặt nhỏ dán ở địch cận duật ngực, ngủ đến chính thủ. Ninh hiểu nhìn về phía địch cận duật, Địch cận duật mặt không đổi sắc mà nói, nàng là lại đây hỗ trợ. Ninh hiểu. Ta cũng là tới hỗ trợ. Địch cận duật nói, người ở bên trong, tổng cộng có ba người, hiện tại hẳn là đều đã là ngủ rồi. Ngươi giúp ta đem bọn họ trong đầu về Khương Tô ký ức tất cả đều tiêu trừ. Ninh hiểu kinh ngạc nhìn hắn. Trong điện thoại địch cận duật nói không rõ ràng lắm, nàng cũng không biết là kêu nàng lại đây cụ thể là làm gì. Địch đội. ngươi hẳn là biết chúng ta không phải ở vạn bất đắc di dưới tình huống là không thể rõ ràng người khác ký ức đi địch cận duật nói ta là đội trưởng ngươi cứ việc làm vi phạm quy định trách nhiệm ta tới gánh địch cận duật đều nói đến này phân thượng linh hiểu cũng không hảo nói cái gì nữa